Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiyuanquuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 190. Cổ thần truyền thừa mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bên trong cơ thể cổ thần, hầu hết mọi nơi đều có tu sĩ ma hóa tìm tội. Thân thể cổ thần tuy lớn, đối với tu sĩ ma hóa có chút phiền phức, nhưng đám người này dường như rất hiểu rất rõ nơi này, giống hệt mạnh đà tử. Cho dù là ở ngoài huyệt, khí hải có khí lãng, nhưng bọn họ sau khi gặp phải cũng càng hề né tránh, thậm chí còn chạy vào bên trong khí lãng tìm kiếm một hồi. Cứ tìm tòi như vậy mà lại không có thu hoạch gì, nhưng tu sĩ ma hóa vẫn không bỏ cuộc. sự sao tìm được thon hồn này đối với tương lai bọn chúng có quan hệ trực tiếp. Vương Lâm sau khi bị vây trong cái kén lớn kia một khắc, thân thể tiến vào một trạng thái rất kỳ dị. Trước mắt hắn hiện lên một mảnh không gian đầy sao, bốn phía lại là toàn một màu đen. Hắn không cảm thấy thân thể mình tồn tại. Nhưng trạng thái này lại bất đồng với thần thức ly thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang di động về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khu vực đầy sao kia càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành những quả cầu vĩ đại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một người tổng lồ. Người tổng lồ này đang ngồi khoanh chân trên một quả cầu lớn, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết. Từ tay hắn bắn ra một tia đánh vào một quả cầu ở phía xa. Ầm một tiếng quả cầu liền nổ tung, một đợt sóng không khí kinh khủng nhanh chóng từ nơi nổ mạnh đó tràn ra. Người Thổng Lồ không thèm để ý, tay phải chụp một cái. Một giọt chất lỏng màu vàng từ nơi đó bay ra, rơi xuống tay hắn. Ngay sau đó tay trái hắn xoa một cái, một trận thất thải quang mang lóe lên. Sau khi quang mang tiêu tán, trên tay người Thổng Lồ bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ nhỏ. Hắn lãnh đạm nhìn đứa trẻ, tay phải biết giọt chất lỏng vừa nãy nhỏ lên mình nó, sau đó thân thể bay lên, cầm đứa trẻ trong tay ném vào bên trong quả cầu hắn vừa ngồi. Đứa trẻ bị giọt chất lỏng màu vàng bao bọc, bay vút đi, hóa thành một đạo lưu tinh lập tức bay vào bên trong quả cầu kia. Do tốc độ quá nhanh, lực ném lại mạnh nên mãi tới gần giữa quả cầu mới chậm lại rồi dừng hẳn. người tổng lồ kia cùng không thèm liếc mắt một cái, thân thể lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm nhìn cảnh này, hai mắt lóe sáng, ẩn hiện một tia rung động. Người tổng lồ này nhất định là cổ thần. Cổ thần cường đại đến bậc nào hiện giờ hắn đã hiểu được. Cái vật hình tròn kia chính là thứ mà Tư Đồ Nam đã từng đề cập qua, trên thực tế chính là một tinh cầu. Mà lúc này vô số những ngôi sao trước mắt hắn chính là vô số tinh cầu. Chẳng qua do khoảng cách quá xa nên nhìn có vẻ không lớn. Nhưng trên thực tế thì chúng đều to phồng lồ. Cổ thần phất tay là có thể hủy diệt một tinh cầu, đây là cực lực đến mức nào? Thần thông mạnh mẽ ra sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn hầu như không còn suy nghĩ cũng có thể hiểu vì sao cổ thần cuối cùng lại biến mất Loại thân thể khổng lồ này phải cần liên lực nhiều tới đáng sợ Nếu cứ tiếp phát triển vậy thì hẳn phải hủy diệt tất cả tinh cầu mất Vương Lâm chầm ngâm một chút Ánh mắt nhìn về chỗ đứa trẻ nọ bị ném xuống Trong lòng vừa nghĩ tới Hắn cảm giác bản thân nhoáng một cách đã đi tới tinh cầu đó Trên tinh tàu nọ không hề ít người tu chân. Trừ một số người tu vi cực cao mới thấy được hiện dị thường so đứa trẻ bay vào gây ra thì không còn người nào phát hiện ra. Tuy nhiên những tu sĩ này sau khi tìm hiểu cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Trang phục của họ so với tu chân giới Ma Vương Lâm thấy có những điểm bất đồng rõ ràng. Vương Lâm chìm vào lòng đất, rất nhanh tìm được đứa bé nhỏ. Đứa bé được chất lỏng màu vàng bao bọc, yên tĩnh nằm ở trung tâm của tinh cầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, người tu chân trên tinh cầu càng ngày càng nhiều, cực kỳ phồn thịnh. Nhưng đột nhiên đến một hôm, đứa trẻ bao năm yên lặng đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, chất lỏng màu vàng bên ngoài thân thể nó co rút lại, cuối cùng bị tinh thể nó hút lấy hoàn toàn. Mà thân thể nó sần sần lớn lên. phát triển thành một thiếu niên. Tiếp theo là một trường hảo kiếp. Vương Lâm thấy thiếu niên kia sau khi lớn lên, thân thể vừa đổng tất cả thực vật trên tinh cầu đều héo úa, hóa thành những đạo chất lỏng màu xanh biếc hướng về tâm của tinh cầu, sau đó bị hắn hấp thu. Quá trình này kéo dài rất lâu. Vô luận người tu chân điều tra thế nào cũng không thu hoạch được gì. Họ dường như bị bịt mắt, không hề phát hiện ra hướng mà tinh hoa thảo một miếng mất. Tiếp theo đó, linh khí của cả tinh cầu trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng mất đi. Rất nhanh sau đó cả tinh cầu không còn một chút linh lực. Một số lượng lớn tu sĩ bất đắc dĩ đành phải di chuyển. Linh khí toàn bộ là bị thiếu niên kia hấp thu. Thân thể hắn đã lớn lên không ít. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện những thiên tai khủng khiếp, núi lở đất sụt, thậm chí nhiều tu sĩ không kịp thời di chuyển đều chết một cách lạ lùng, nguyên nhân chẳng rõ ràng thường là đột nhiên tu vi toàn thân mất hết, sức sống cũng mất sạch trong nháy mắt. Nhiều năm sau, cả tinh cầu này trở thành một hành tinh chết. Lúc này thân thể thiếu niên ở tâm tinh cầu kia khẽ động. Tinh cầu nổ âm một tiếng, vỡ tan. Tinh cầu nổ âm một tiếng, vỡ tan. Trong tiếng nổ đó, thiếu niên kia bay ra. Thân hình hắn cao ngàn trượng, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ tình cảm gì tồn tại. "Tên của ta là Đồ Ty." Thiếu niên khép hờ hai mắt, tựa hồ cảm nhận gì đó, hồi lâu mới thì thào tự nói. Đột nhiên hắn mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí giữa tư không nơi Vương Lâm đang đứng, giọng nói lạnh như băng. Ta là cổ thần kẻ được truyền thừa, ngươi tự thu ship với bộ phận ký ức của ta đi. Lúc này toàn bộ tư không đột nhiên biến mất. Thân thể Vương Lâm giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy, kéo nhanh trở về, một lần nữa lại tiến vào trong cơ thể. Hắn dưới sự chấn động mống nhiên mở to hai mắt, thấy trước mắt không phải là tư không đen tối mà là một tấm màn mỏng trong suốt. Truyền thừa ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn tầm màn phía trước, biết nó hẳn có quan hệ trực tiếp với văn tinh. Tại thời khắc này, trong đầu Vương Lâm có thêm ba chữ cổ màu vàng. Thần thức hắn đào qua cảm giác rất hiểu loại chữ này, lập tức nhận ra. Cổ thần huyết. Vương Lâm nhắm hai mắt, một lúc lâu sau mới mở ra. Hắn sau khi mở hai mắt, khóe miệng lộ nụ cười tinh quái. Vương Lâm đã hiểu rõ vì sao ngày đó thiên ma tán nhân lại hao tổn tâm cơ, dùng mọi thủ đoạn hóa ra là để lấy được truyền thừa của cổ thần. Căn cứ vào một mộ phần ký ức hắn thu được, Vương Lâm đã biết, mỗi một cổ thần khi đã có thể truyền thừa thì người đạt được truyền thừa sẽ trở thành cổ thần kế tiếp. Cổ thần truyền thừa chia ra làm hai bộ phận là truyền thừa sức mạnh và truyền thừa ký ức. chỉ cần được truyền thừa hai bộ phận này, người đó lập tức trở thành tân cổ thần, mặc được mọi thần thông của cổ thần. Chẳng qua không phải cổ thần nào cũng có thể truyền thừa. Chỉ có những người tu vi đạt tới một trình độ nhất định, hơn nữa sau khi tử vong thân thể sau 10 vạn năm được bảo tồn, không bị tư hại chút xì, lúc ấy mới có một tỉ lệ nhất định có thể sinh ra truyền thừa. Nói tóm lại, tỉ lệ này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cực nhỏ. Từ cổ chí kim, cổ thần có thể sinh ra truyền thừa cũng không nhiều. Có một nguyên nhân trọng yếu gây nên chuyện này, đó là cổ thần truyền thừa ngoài những điều kiện trên còn cần cổ thần phải tự nguyện từ bỏ tính mệnh lâu dài của mình. Trên thực tế, cổ thần sống rất rất lâu, nếu chẳng may mà chết thì sẽ không thể xuất hiện truyền thừa. chỉ có những cổ thần ở thời kỳ trung niên tự nguyện trả giá bằng tính mạng mình mới có thể sinh ra truyền thừa. Vì phần bộ tộc cổ thần, bọn họ nuôi dưỡng trẻ nhỏ cực kỳ tàn khốc, thường thường là tùy ý ném vào trong một hành tinh nào đó, lấy vật chất của cả hành tinh đó để nuôi dưỡng đứa trẻ. Thời khắc đứa trẻ lớn lên chính là lúc hành tinh đó bị hủy diệt. Đương nhiên loại phương pháp này cũng có tỷ lệ thất bại Bổ tộc cổ thần bọn họ là một chủng tộc vô tình. Chuyện sinh tử của bọn trẻ họ chẳng thèm quan tâm. Kỳ thực đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cổ thần lại thưa cứ như vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng. Can cứ vào phần ký ức hắn được truyền thừa, hắn đã biết trong cơ thể cổ thân căn bản là chẳng có thứ pháp bảo gì càng chẳng có tí căn mã của đan dược nào. Những điều này hẳn là do kẻ viết đặt điều nhằm mục đích nào đó. Hắn cũng thông qua ký ức truyền thừa cảm ứng với cơ thể cổ thần, biết rằng truyền thừa lực lượng đã bị người khác đoạt được cách đây mấy vạn năm. Mà chuyện trọng yếu nhất đối với Vương Lâm lúc này là làm sao rời được khỏi cơ thể cổ thần. Căn cứ theo ý ức của cổ thần lưu lại cũng có phương pháp, nhưng phương pháp này khiến Vương Lâm có cảm giác bất lực. Muốn rời khỏi nơi này đối với người khác mà nói thì rất khó khăn, nhưng đối với người được truyền thừa ký ức thì lại rất đơn giản, chỉ cần tới thức hải của cổ thần, trong lòng vừa có ý niệm là lập tức có thể rời đi. Nếu theo cách bình thường, Vương Lâm vào thức hải mới có thể đoạt được truyền thừa ký ức, như phải mọi việc đều u to nơ trẻ. Nhưng hắn lại đạt được truyền thừa theo cách khác. Vậy thì bây giờ hắn lại phải tu tức hải. Trước đây Vương Lâm cũng không biết tiến vào thức hải khó khăn ra sao. Nhưng giờ đây hắn đã có được một bộ phần truyền thừa ký ức, đối với thức hải thậm chí là bên trong cơ thể cổ thần hiểu rõ hơn ai hết. Nếu muốn tiến vào thức hải, trước tiên phải đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần. đây nói thôi, đồng linh lực còn sót lại trong cơ thể cổ thần thì mới có thể mở ra thức hải. Chẳng qua tại phương diện này lại có một vài biến cố. Trong ký ức mà Vương Lâm nhận được có nói qua tới chuyện này. Đó là nguyên nhân vì sao cổ thần Đỗ Phi lại từ bỏ tán mạng lâu dài mà ngưng kết thành truyền thừa. Bộ tộc cổ thần phấn lưu truyền một thần thông thần bí tên là Mặc Lưu Hóa Thần Thuật. Thần thông này sau khi luyện thành thì có thể khiến thần thức phân tán, một hóa 10, 10 hóa ngàn vạn cuối cùng thành hàng triệu vạn. Mà mỗi thần thức này đều có tu vi như bản thể. Người sáng tạo ra thần thông này không biết là ai, nhưng vô số năm qua vẫn chưa từng có người nào tu luyện thành công. Độ phi có thể nói là kỳ tại mức trời. Hắn sau khi tu luyện thần thông này không có kết quả lại dám nghĩ ra một phương pháp điên cuồng. Đó tu luyện ngược lại từ bỏ tán mạng dài lâu trong nháy mắt trước khi tử vong, nương theo khoảng khắc thần thức phân tán tiêu tan, dựa vào thần thông bảo trì mấy ngàn thức bất diệt, chuẩn bị tu luyện lại, cuối cùng lại đạt được hiệu quả sống hệt mặt lưu hoạt thần thuật. Chỉ đáng tiếc là nếu cho độ y một chút thời gian Hắn nhất định sẽ thành công. Chẳng qua đúng lúc này lại xuất hiện biến cố. Một hồng pháp nam tử đột nhiên xông vào bên trong cơ thể Đỗ Ty. Người này tu vi kinh người, dám cướp đoạt truyền thừa lực lượng. Nhưng sau khi đại chiến với thần thức còn lưu lại của Đỗ Ty một hồi, cuối cùng so Đỗ Ty vốn đã tử vong, chỉ còn lưu lại thần thức nên không địch lại, thần thức tan biến. khí hải liền chia ra làm hai, một phần hóa thành huyết hải phong ấm, dùng để vây hốn hồng pháp nam tử khiến hắn không thể ra ngoài. Một phần khác hóa thành tử hải ngăn cản tất cả mọi người tiến vào, cất dấu truyện tự ký ức đầy đủ. Ánh mắt Vương lẩm lóe lên cẩn thận xem xét lại ký ức trong đầu lần nữa. Tới khi xem xét ký càng, mọi việc đối với hắn dần dần rõ ràng. So với những thông tin kia, thấy thu hoạch lớn nhất khi tiến vào cơ thể cổ thần chính là cổ thần quyết kia. Ba chữ lớn trong đầu hắn ngoài việc y chết một bộ phận ký ức của Đồ Ty còn có một bộ phận công pháp thần thông không hoàn chỉnh. Cổ thần quyết này là thứ mà mỗi cổ thần khi còn nhỏ đã có sẵn trong đầu, hơn nữa là thần thông họ tu luyện cả đời. Tinh túy của loại thần thông này chính là hai chữ: Cướp đoạt. đoạt hết thảy. Trong trí nhớ của Vương Lâm, công pháp này có hai tầng đầu tiên. Chỉ có vậy nhưng khi hắn xem kỹ cũng phải âm thầm kinh hãi, tâm trí chấn động. Nếu dựa theo công pháp này mà tu luyện, hắn tin tưởng chuyện kết anh của mình không phải là mộng tưởng nữa. Trầm ngâm một chút, đôi mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn vươn tay ấn vào tấm màn mỏng ở xung quanh, toàn thân tỏa ra thất thải quang mang trong miệng lẩm bẩm mấy khẩu quyết phức tạp khó hiểu. Cơ thể hắn đột nhiên biến mất, sau khi xuất hiện đáp ở vị trí trước đây. Thân thể hắn vừa xuất hiện, lập tức thấy một đợt khí lãng từ xa ào ào đánh tới. Khí lãng vô cùng vô tận ầm ầm tràn tới, nhưng thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích. Hai mắt khép hờ, hai tay xuất ra mấy pháp huyết, trong nháy mắt ấn về phía khí lãng một cái. Trong nháy mắt đó, thân thể hắn lập tức xung nhập vào trong khí lãng, cùng với khí lãng xông thẳng về phía trước. Nếu là trước đây thì Vương Lâm tất nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng hiện tại sau khi hắn kế thừa một bộ phận ký ức của cổ thần, có thể nói đối với thân thể cổ thần, hắn quen thuộc hơn bất cứ kẻ nào. thậm chí có thể nói, nếu lúc này hắn muốn né tránh thì không kẻ nào có thể tìm thấy hắn. Trừ phi là Hồng Phát Nam tử đã đoạt được truyền thừa lực lượng kia có thể thoát ra khỏi uy huyết hải, bằng vào tu vi kinh người của hắn thì mới tìm nổi. Vương Lâm đang ở trong khí lãng, ánh mắt lóe lên. Sau khi khí lãng di chuyển tới một điểm thân thể hắn lao ra, trong nháy mắt liền phóng tới chân trời. tay phải hắn tùy ý chụp một cái, nhất thời giữa không trung xuất hiện một khe nứt không gian. Thân thể hắn lóe lên chui tọt vào trong. Sau khi xuất hiện trở lại, hắn đã rời khỏi phạm vi khí hải, bay hướng về phía Tử Phủ Thức Hải. Vương Lâm có ý định tới nơi thần thức Tử Hải phân làm hai quan sát một chút, nếu cuối cùng sự việc đúng như trong ký ức kia thì hắn sẽ thực hiện một kế hoạch lớn mật. Sau khi rời khỏi khí hải, trước mắt Vương Lâm là một thế giới đầy màu vàng lấp lứu. Nếu là trước đây, Hàn Vương Lâm đã nghĩ nơi này chắc hẳn là chẳng có bến bờ. Nhưng hiện giờ sau khi được truyền thừa ký ức, nơi này đối với hắn đã không còn thần bí và khổng lồ như vậy nữa. Trong khi phi hành ánh mắt Vương Lâm bình thản, thường tùy ý chụp một cái, lập tức mở ra một khe không gian. thân thể sau khi chui vào đó, đến lúc xuất hiện đã ở cách đó rất xa. Đây là một phương pháp di động đặc biệt bên trong cơ thể cổ thần do ký ức truyền thừa đi lại. Trên thực tế nếu hắn được truyền thừa toàn bộ ký ức thì chỉ cần hắn có ý nghĩ, lập tức có thể tới bất cứ đâu trong cơ thể cổ thần trong nháy mắt. Vương Lâm vừa từ trong một khe hở chui ra, đột nhiên sắc mặt hơi đổi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong phút chốc, cách nơi hắn đứng không xa, không gian vặn vẹo một cái, sau đó xuất hiện một tu sĩ ma hóa. Hắn vừa mừng vừa sợ nhìn Vương Lâm, liếm liếm môi cười khặc khặc nói: "Tiểu tử kia, rốt cuộc lão phu cũng tìm được ngươi rồi." Sau đó hắn vươn tay phải hướng Vương Lâm chụp tới. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không hề bối rối. thân thể hắn lùi lại trong miệng nọc một khẩu quyết xuất pháp, nhất thời cảnh tượng bốn phía tự dưng như xài xa vô hạn. Chuẩn xác mà nói là khoảng cách giữa tu sĩ kia vào vương lâm trong nháy mắt xài xa vô hạn. Hai người lúc đầu chỉ cách nhau 10 trượng, giờ đát xa nhau ngàn trượng. Tu sĩ ma hóa nó sau khi chụp vào khoảng không không khỏi ngẩn ra, sắc mặt trở nên âm trầm. hừ nhẹ một tiếng, tay phải vung lên thân thể bỗng xưng vọt về phía trước, lập tức lao qua màn sẩm, đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, tay phải chụp vào khoảng không trước mắt một cái, thân thể liền tiến vào khe không gian, trong nháy mắt liền biến mất. Tu sĩ Ma Hóa nọ lại ngẩn người, ánh mắt lóe lên, không nói một lời liền dùng thần thức tìm kiếm. Lại liên lạc bằng thần thức với đồng bọn, truyền ra tin tức đã phát hiện ra Vương Lâm. Chỉ vài giây sau khi tin tức được truyền đi, cơ hồ tất cả tu sĩ ma hóa trong cơ thể cổ thần đều chạy về phía này. Cũng lúc đó, mấy chục tu sĩ vốn đang tìm kiếm bốn xung quanh, liền triền ai thần thức cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng rất nhanh sau đó phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Vì thế đám người ngày dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía đó. Sau khi kế thừa một bộ phận ký ức của cổ thần, Vương Lâm tuy rằng tu vi không tăng lên nhưng trong cơ thể cổ thần, hắn lại có thể tùy ý xuyên qua không gian, không có kẻ nào có thể hiểu rõ nơi này hơn hắn. Dù là Hồng Phát nam tử đạt được truyền thừa lực lượng kia thì ở điểm này cũng không thể so với hắn. Su sau thì hai người được truyền thừa hai mặt vất đồng. Mà tu sĩ Ma Hóa sau khi phát hiện Vương Lâm triển khai tốc độ bay tới thần thức tập trung tìm kiếm, lập tức lại khiếp sợ phát hiện không ngờ lại mất dấu đối phương. Đối phương dường như còn quen thuộc nơi này hơn hẳn bọn họ. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ Ma Hóa tới huyện khí hải. thần thức cho bọn họ liên hợp lại, có thể nói là vô cùng khổng lồ, quét ngang qua là có thể dễ dàng phát hiện Vương Lâm. Nhưng cứ mỗi khi thần thức tập trung tại một điểm là lập tức lại thấy thân ảnh đối phương tự nhiên biến mất. Sau đó cho dù mấy người này có tìm kiếm thế nào đi nữa cũng không còn thấy tung Vương Lâm nữa. Hắn miệng Vương Lâm nhếch lên, cười lạnh, tay phải lại mở ra một khe không gian phong son bước vào. Sau khi hắn xuất hiện thì đã ở trong tử phủ thức hải. Tiên dịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audichuenv.org. Huyền thay. Tu chân huyết hành. Chương 191. thần thức tử hải mở ngoặc tròn một cộng hai cộng ba đóng ngoặc tròn hiện tại thức hải tử phủ chức mặt vương lâm giống như một quả cầu khổng lồ, hắn không cách nào đo được. Hai nửa quả cầu này phân cách bởi đường kính thẳng cắt rõ ràng, một nửa màu đỏ như máu, một nửa còn lại là màu xám đen. Một nửa đỏ như máu, hiển nhiên chính là tuyết hải, về phần một nửa kia là thần thức tử hải. Vương Lâm quan sát quả cầu diễm dị trước mắt này, ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Năm đó, cổ thần Đồ Ty và nam tử tóc đỏ sao chiến một trận có thể nói là long trời lở đất, lấy thân thể cổ thần này làm chiến trường, đánh xé lẫn nhau. Cuối cùng tuy rằng cổ thần Đồ Ty bởi vì chỉ còn lại cơ trạng thái thần thức, cho nên bị yếu thế, nhưng lão lại chia tức hải thành hai phần. Một phần thì ngưng kết thành Tử Hải, ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn thu được truyền thừa ký ức của Quật lão. Còn phần kia lại là hóa thân quyết hải, phong ấn nam tử tóc đỏ trong đó. Thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Lâm không khỏi kính phục đối với thiên ma tán nhân. Sư phụ của Lục Sục Ma Quân. Người này có thể nói là kỳ tài núp trời, không ngờ lại nghĩ tới biện pháp lấy dục niệm của cổ thần thúc đẩy, lấy thần cốt sấn sắc, dám đi lỗi tắt, hao phí thời gian mất mấy ngàn năm, mở ra một thông đạo tạm thời nối liện với thần thức tử hải. Đáng tiếc, nếu không đột phải nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên kia, hiện tại Scott có khả năng thiên ma tán nhân đã kế thừa toàn bộ ký ức của cổ thần rồi. Mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, thân mình bước về phía trước nhằm phía thần thức tử hải. Thân mình hắn mới vừa tới gần đám bụi xám đen, lập tức một màn sương mù màu xám từ bên trong khuếch tán ra phía trước ngăn cản bước tiến của hắn. Bên trong sương mù này ẩn chứa một lực cản vô hình. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên theo một phương hướng khác tiếp tục phóng đi. Nhưng bất kể hắn từ vị trí chỗ nào đi tới, màn sương mù màu xám kia đều sẽ xuất hiện đột ngột chặn lại. Mặc cho hắn tấn công như thế nào, rốt cuộc cũng không thể xuyên qua được màn mù sương màu xám này. Vương Lâm trầm mặt một chút, tay phải vỗ vào túi trữ vật, xuất ra bình linh dịch, hắn uống một hớp lớn sau đó khoanh chân ngồi giữa không trung, hít thở một chút. tiếp, sau đó hai mắt hắn bắn ra một luồng tinh mang, hai tay ở trước người liên tục biến hóa pháp quyết, trong nháy mắt mấy tàn ảnh xoay tròn, từng cái từng cái xuất hiện ở trước người của hắn. Tinh mang trong mắt hắn càng ngày càng sáng, hai tay biến hóa càng lúc càng nhanh, tốc độ tàn ảnh trước người càng ngày càng nhanh. Hồi lâu sau, Hai tay Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó hắn chập hai tay lại đồng loạt nhấn về phía trước một cái. Lập tức đám cấm chế tàn ảnh này lập tức hóa thành vô số vòng tròn, nhanh chóng khuyết tán lao tới phía trước. Ngay sau đó, Vương Lâm lập tức nhảy lên cao, hắn đặt tay phải ở trước bụng, tay trái đặt tại vai phải, hai tay phân biệt bấm pháp quyết trông thật kỳ lạ. Hai chân lại chậm dãi bước về phía trước một bước Lập tức một luồng sáng màu đen theo bước chân của hắn trên mặt đất lói sáng lóng lánh sau đó nhanh chóng lan tràn vào thân thể Tới phía trước ngực thì một phân thành hai thuận theo hai cánh tay hắn trong nháy mắt liền đi vào hai ấm quyết trên tay Trong phút chốc một quả cầu màu đen cỡ đầu người tản phát ra vô số xúc tu lúc ẩm lúc hiện ngưng tụ phía trước vương lâm Cổ thần phá, Vương Lâm quát khẽ, hai mắt trợn lóe hàn quang, hai tay vung mạnh ra hai bên chân phải lại bước lên phía trước một bước. Quả cầu màu đen này lập tức phóng về phía trước như một tia chớp, rất nhanh lượn đuổi kịp những vòng tròn tấm chế kia, rồi cùng nhau đánh sâu vào màn sương mù màu, màu xám đen. Cổ thần phá này là sau khi Vương Lâm xem xong cổ thần quyết là một pháp thuật suy nhất có thể lập tức tri triển. Uy lực của pháp thuật này cũng không phải là công kích mà là lấy linh lực khổng lồ để cưỡng ép phá giải hết thảy cấm chế. Trước đó Vương Lâm đã uống một ngụm lớn linh dịch trải qua chuyển hóa đặc biệt của cổ thần phá, toàn bộ đã biến đổi thành quả cầu màu đen kia. Cùng lúc đó bỗng nhiên thân hình Vương Lâm lao tới phía trước, thế lao như sao băng. Đầu tiên tiếp xúc với xương mù màu xám là tàn ảnh cấm chí vương Lâm Phi chỉnh ra. Chúng rơi vào trên xương mù lập tức liền giống như thanh sắc nung đỏ rơi vào đống tuyệt động, lập tức làm tan được một phạm vi lớn xương mù màu xám kia. Chẳng qua xương mù mới vừa tiêu tan, liền lập tức lại có hàng loạt xương mù bổ sung lại căn bản chính là vô cùng vô tận. Nhìn với mắt thường cũng thấy chẳng những sương mù không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, hình thành tầng tầng lớp lớp sương mù. Sau tàn ảnh cấm chế, chính là viên hắc cầu do cổ thần phá, cô đọng quả tổ này huy động vô số ngọn lửa hình xúc tu trên nó, mới vừa đụng tới màn sương mù, liền lập tức phịt một tiếng vỡ vụn, trong khoảnh khắc vỡ vụn này, bỗng nhiên một đợt sóng không khí xuất hiện. mạnh mẽ đánh ra bốn phía, tiếng ầm ầm vang động cả không gian. Nhờ vậy, màn sương mù mù mịt liền bị cưỡng ép mở ra một lỗ hổng. Từ bên ngoài nhìn vào lỗ hổng, bên trong sâu không thấy đáy. Lúc này, thân mình Vương Lâm hóa thành luồng sao băng, mạnh mẽ lao vào bên trong lỗ hổng. Sóng không khí đầy rạc sương mù bốn phía ra mấy chục trượng. Ngay sau đó liền bị đại lượng xương mù bao quanh dũng mãnh ở vào, dần dần có vẻ không chịu nổi bắt đầu co rút lại về phía sau. Sau đó, lỗ hồng càng ngày càng nhỏ, phòng chừng không bao lâu nữa, lỗ hồng sẽ theo sự tan vỡ của sóng không khí mà biến mất. Vương Lâm với tốc độ cực nhanh, tại bên trong lỗ hồng nhanh chóng phóng xuyên xuống dưới. Lỗ hồng sần sần thu nhỏ lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng lúc này không phải là lúc lùi bước, nếu như còn có chút khả năng, Vương Lâm cũng không cần nghĩ tới chuyện phải thực thi kế hoạch cuối cùng trong lòng kia. Mắt thấy sóng khí bốn phía đã thu nhỏ lại rất nhiều, mà phía trước vẫn còn sơ không thấy đáy, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lại hướng thêm một nguồn linh dịch. Hai tay tạo thành hình chữ thập trong miệng ngâm nhẹ, bỗng nhiên duỗi rộng hai tay ra, lại một quang cầu màu đen xuất hiện ở trước người hắn. Hắn không nói một lời cầm lấy quả cầu tung qua bên cạnh, lập tức quả cầu vỡ vụn, sóng không khí giống như được rót vào một nguồn sức sống mới, lại hướng bốn phía thúc đẩy lan tràn ra. Vương Lâm biết thời gian cấp bách, mỗi lần sử dụng cổ thần phá này, sức chịu đựng đối với cơ thể của hắn cũng xem rất lớn. Nếu là trong vòng 3 lần, sức chịu đựng này thật ra cũng không rõ ràng lắm, chỉ khi nào vượt qua 3 lần nếu hắn không có tu luyện cổ thần quyết trước thì sẽ sinh ra một mối nguy hại cho thân thể của hắn. Dù sao cổ thần phá này muốn thi triển phải có cơ sở là cổ thần quyết. Vương Lâm hiện tại dựa vào linh lực vô biên trong linh dị có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Thân mình hắn chợt lóe lên tiếp tục phóng về phía trước, khi sóng không khí bốn phía lại dốc cao không chịu nổi màn sương mù đang bắt đầu thu nhỏ lại, Vương Lâm rốt cuộc đã đi tới đáy của màn sương mù. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Lâm liền cười khổ, không nói hai lời liền quay đầu quay về. Ở dưới đáy sương mù kia là một tầng lôi điện liên miên không dứt, từng tia chớp màu tím lóe sáng, nếu tùy tiện xông vào tất nhiên sẽ hình thần câu diệt không phải nghi ngờ. Hơn nữa tại dưới tầng lôi điện kia Vương Lâm còn nhìn thấy có một vùng hải dương màu đen, trên hải dương mây bốc lên cuồn cuộn, chốc chốc lại hiện ra sinh vật chiều sải ước chừng vạn trượng có vẻ như sổng nhưng cũng sống thùn luồn, ngậm cao đầu lạnh lùng xuyên thấu qua tầng lôi điện nhìn chòng chọc vào Vương Lâm. Nơi này căn bản không phải là chỗ Vương Lâm có thể xông vào, sợ là còn đưa tiến vào phạm vi tử hải đã tán mạng ở chỗ này. Bản Tính Vương Lâm quyết đoán, gặp tình thế bất lợi lập tức lui về phía sau. Trong khoảnh khắc sóng khí bốn phía sụp đổ, lỗ hổng sắp sửa đóng kín, Vung Lâm vọt ra ngoài. Hắn ngơ lửng giữa không trung cúi đầu nhìn xuống màn sương mù dày đặc trên mặt hắn âm trầm không biết làm thế nào. Nếu không thể tiến vào trong thần thức tử hải này, hắn lại không thể rời khỏi thân thể cổ thần Nhưng dựa vào thực lực bản thân hắn, căn bản là không có khả năng đi vào. Kỳ thật không chỉ riêng hắn, cho dù là đám người lục phục ma quân cũng không có bản lĩnh tiến vào Tử Hải. Trong cơ thể cổ thần này chỉ có một người có thể đi vào, đó chính là người nhận được truyền thừa sức mạnh của cổ thần. Vương Lâm trầm mặt một hồi, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm một nửa quả cầu thật lớn khác, cũng chính là Tuyết Hải. Nam tử tóc đỏ chính là bị phong ấn tại nơi đây, chỉ cần hắn có thể thoát ra, như vậy bài trừ tử hải đương nhiên là không thành vấn đề. Thậm chí có thể nói đối với việc bài trừ tử hải này, khát vọng của nam tử tóc đỏ còn muốn cao hơn không ít so với Vương Lâm. Dù sao tại trong tử hải kia có truyền thừa ký ức mà hắn tha thiết ước mơ, một khi nhận được, như vậy hắn lập tức biến hóa Hoàn thành ký thừa xong hắn có thể trở thành tân cổ thần. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Huệ Hải, dần dần, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Thông qua đủ loại dấu hiệu hiểu trước đây, Vương Lâm dĩ nhiên đoán ra, đúng là bởi vì chính mình là thôn hồn, cho nên dám tu sĩ ma hóa đó mới phát điên lên rồi đổ xô tìm mình. Như vậy nguyên nhân bọn họ tìm kiếm mình là vì sao chứ? Trong mắt vương lâm trợt lóe hàn mang, hắn nghĩ tới du hồn kia mau muốn trở thành thôn hồn Du hồn khổng lồ như vậy, sự xuất hiện của nó hoàn toàn là trái với lẽ thường To không có thân là thôn hồn vương lâm biết rằng tại giới tịch diệt Trong thôn hồn có giới hạn lánh địa rõ ràng Nếu trong lánh địa này có du hồn nhắm tới thôn hồn để tiến hóa như vậy hồn hồn sẽ không cho phép nó thành công tiến hóa, trước lúc đó, xe cắn nuốt xu hồn này. Trừ phi dưới tình huống bốn phía không có thôn hồn, xu hồn mới có thể thành công tiến hóa. Kể từ đó, cửa ải thứ 3 đã có thôn hồn tồn tại. Xu hồn xuất hiện tổng lộ như vậy, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. cũng có thể là ở dưới một số tình huống đặc biệt nào đó bị ngoại lực can thiệp cư ép mà thành. Nhất là nghĩ đến thôn hồn kia bị vây trong một loại trạng thái kỳ quái giống như ngủ say, đối với hết thảy sự việc xung quanh không có chút phát hiện nào. Do đó, trong lòng Vương Lâm mơ hồ có một đáp án. thôn hồn kia ngủ say, hiển nhiên là do người làm ra, mục đích của nó chính là để trong du hồn lại tiến hóa ra một thôn hồn. Hết thảy việc này rõ ràng để lộ ra đối phương có một kỹ thuật khủng lồ. Kỹ thuật này ĩ phải cần hai thôn hồn mới có thể hoàn thành. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân vì sao vừa phát hiện ra mình là hồn hồn, cả một đám tu sĩ ma hóa liền như phát điên bổ đi tìm kiếm. Dù sao nếu đợi tu hồn kia tiến hóa, dựa theo Vương Lâm phân tích chỉ sợ còn phải chờ thời gian rất lâu. Vương Lâm chớp đồng ánh mắt, lúc này mở ra trước mặt hắn một vấn đề cuối cùng chính là đám tu sĩ ma hóa, bọn họ đang làm việc cho người nào? mạnh đà tử chết mà sống lại, phương diện này nhất định có một phó bí mật kinh người nào đó. Còn có đoàn một cực long thanh diệt bị bắt, màn sương mù dày đặc này theo sự phân tích của Vương Lâm càng lúc càng mờ nhạt, mơ hồ bắt hé lộ ra điều thần bí ở bên trong. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào huyết hải, ánh mắt bình tĩnh. Nếu nói trong cơ thể cổ thần có năng lực làm được điều này, Và có thể khống chế sự chọn người của đám tu sĩ ma hóa Khả năng lớn nhất chính là kẻ nhận được truyền thừa sức mạnh kia Nam tử tóc đỏ bị nhút ở trong huyết hải Nếu thật là người này, như vậy mục đích hắn tìm kiếm hai thôn hồn liền rõ ràng sáng tỏ Ngoại trừ trợ giúp hắn thoát khỏi phong ấm huyết hải Vương Lâm nghĩ không ra đáp án nào khác Vương Lâm chầm mặt một chút trong mắt trợt lóe sáng Hắn lại liếc nhìn huyết hải kia một cái, tay phải chỉ vào mi tâm thân mình hắn lập tức vư ả tiến vào trong không gian thiên nhịp. Ở bên trong không gian thiên nhịp vương lâm liếc mắt nhìn tư đồ nam và cha mẹ một cái, sau đó từ vị trí bên cạnh một góc ít chiếu sáng, hoang chân ngồi xuống. Từ khi hắn tiến vào kết đan kỳ lúc đi vào không gian thiên nhịp. đã không như trước đây không thể mang theo vào vật chất có chứa sao đồng linh lực, hiện tượng này đã rõ ràng có biến đổi. Vương Lâm thầm suy nghĩ không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi tìm nam tử tóc đỏ mở ra thần thức tử hải. Hiện tại hắn nếu đã thu được cổ thần quyết, hơn nữa trong tay không hề ít linh vật giúp ta tăng tu vi, Vương Lâm tính toán cứ như vậy bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Hắn thở sâu, nhắm hai mắt lại, thần thức ngưng tụ ở cực hải kế thừa ký ức cổ thần hóa thành ba chữ to, dần dần từng câu từng câu khẩu quyết phức tạp khó hiểu hiện lên trong lòng hắn. Tầng thứ nhất công pháp của cổ thần quyết này chia làm ba giai đoạn, phân biệt là Bạch Linh Phum Linh cùng với Hóa Linh. Mỗi một cổ thần từ trong khoảng khắc được sinh ra, trong cơ thể sẽ từ nồng vận truyền khẩu quyết tầng thứ nhất. nhưng để hắn trưởng thành tới tuổi thiếu niên, tầng thứ nhất phải tu luyện đến cảnh giới hóa linh. Lúc này nếu đột phá tiến vào tầng thứ hai, như vậy là có thể hấp thu nguồn sinh lực ở tinh cầu. Nếu như không đạt tới thì Nguyên Anh sẽ tiếp tục ngủ say. Một khi vượt qua thời hạn nhất định nào đó, chất lỏng màu vàng bao bọc thân thể nó sẽ tiêu tan, mất đi vòng bảo hộ phòng ngừa người khác xâm nhập. Nếu vậy chờ đợi hắn chỉ có một kết cục, nó chính là bị người khác phát hiện sau đó thôn phệ mà chết. Sau khi nghiên cứu khẩu quyết tầng thứ nhất hồi lâu, Vương Lâm thở dài một hơi, mở hai mắt, lộ ra vẻ trầm tư. Thông qua nghiên cứu công pháp này, Vương Lâm đã biết một trong những nguyên nhân khiến thân thể cổ thần khổng lồ như vậy Cổ thần chú trọng luyện thể, rất hiếm khi sử dụng pháp bảo, có thể nói thân thể hắn chính là pháp bảo tốt nhất. Thậm chí mức độ cứng rắn này, so với một số pháp bảo trong truyền thuyết cũng không thua kém chút nào. Trọng điểm của cổ thần quyết chính là dùng toàn bộ linh lực tu được để làm vững chắc thân thể. Một khi đạt tới mức cực hạn chịu đựng của thân thể, tất nhiên cần phải mở sống thân thể, nếu không tu vi sẽ ngưng trệ không tiến, thân thể càng lớn, linh lực cần bổ sung cũng càng nhiều. Sau khi đạt tới trình độ nhất đỉnh nào đó, cổ thần phải trải qua một lần trọng tổ thân thể, đây là một quá trình biến đổi về chất. Cả đời một cổ thần số lần trọng tổ càng nhiều, tu vi cũng theo đó càng mạnh, thân thể cũng càng thêm dũng mãnh. đồng thời mỗi một lần trọng tổ đều sẽ mang đến sự đề cao thần thức. Ở trong cổ thần không có phân chia tu vi như tu chân giới, tu vi của cổ thần chủ yếu chính là hai bộ phận thần thức và thân thể này. Thân thể là vũ khí, thần thức là thống chế cánh tay vũ khí này. Cứ như vậy, tổ hợp thành bộ tộc cổ thần gần như vô địch. Ở thời kỳ viễn cổ, cổ thần có thể nói là một thời huy hoàng. nhưng cuối cùng vẫn theo quy luật đắm chìm trong dòng sông lịch sử cho đến ngày nay đã biến mất không còn gì có trang chỉ lưu lại trong một vài sách xưa viết về thời viễn cổ. Cổ thần quyết này Vương Lâm xem ra nếu là hấp thu được linh khí theo chiều hướng này để tăng cao tu vi, như vậy tốc độ tự nhiên cũng sẽ cực nhanh. Trầm ngâm một chút, Hắn xuất ra tối chứ vật cha sét một hồi sau đó lấy ra một vật phẩm. Đây là một quả tu đan, là trước đây khi hắn rơi vào trong lệnh chu pháp trăm ngày của vạn ma, hắn thu được toàn bộ tu vi của một gã tu sĩ giết đan trung kỳ luyện hóa thành quả đan này. Vương Lâm không nói hai lời, ném quả tu đan này vào miệng, tu đan vừa vào miệng lập tức hóa thành một cỗ linh lực vô biên, điên cuồng bạo phát trong cơ thể hắn. Vương Lâm lập tức dựa theo đoạn linh thuật tầng thứ nhất trong Cổ Thần Quyết, hai tay ngưng quyết, ngồi xuống hít thở. Linh lực của tu đan bùng nổ, lập tức bị đoạt linh thuật hấp thu toàn bộ, cuối cùng trong khoảnh khắc xung nhập tiến hành trọng tổ thân thể, bị Vương Lâm cưỡng ép ngừng lại truyền hướng toàn bộ bổ sung vào trong kim đan bên trong cơ thể hắn. Từng trận linh lực xoay tròn trong kim đan hóa thành từng cơn lốc nhỏ nhanh chóng chạy khắp kinh mạch trong cơ thể hắn, thời gian chỉ hai nén hương linh lực ẩn chứa bên trong liền toàn bộ biến mất. Nếu không có đoạt linh thuật, muốn tiêu hóa một quả tu đan thế này ít nhất vương lâm phải cần đến mấy tháng thậm chí mấy năm thổ nạp mới có thể làm được. Hơn nữa nhiều lắm hắn cũng chỉ hấp thu được 7-8 phần mà thôi, phần còn thừa vô hình chung sẽ tiêu hao đi. Mặc dù đang ở trong không gian thiên nghị thời gian được thu ngắn lại nhưng cũng phải tốn hao thời gian. Nhưng hiện tại, tương đương với trong thực tế cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tu đan liền bị hắn hấp thu toàn bộ không bỏ sót một tí ti nào. Kim đan xoay tròn có quy luật, kéo theo từng trận linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển. Vương Lâm mở toang hai mắt, trong mắt lóe sáng, một quả tu đan khiến tu vi của hắn đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào hậu kỳ. Vương Lâm thò tay phải vào túi trữ vật lấy ra một lô đan dược lúc trước lý Mộ Uyển luyện chế, lấy từng viên ngậm trong miệng. Thời gian trôi qua rất nhanh, những viên đan dược này lần lượt cho vào miệng, chỉ cần nuốt vào một viên thì sẽ tiêu tan trong khoảnh khắc, bị đoạt linh thuật chuyển hóa, cuối cùng trong nháy mắt làm vững chắc thân thể, lại bị Vương Lâm chặn lại để cho kim đan hấp thu. Cứ như vậy, Tô vi của hắn cấp tốt tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá kết đan chung kỳ, nhảy vọt tiến nhập kết đan hậu kỳ. Kế tiếp, ánh mắt vương lâm trợt lóe, hắn quả quyết xuất ra một vật quý giá nhất trong túi chứ vật, đó là dịch tuổi lấy ra từ trên người giao long vạn trưởng lúc ở trong thông đạo. Giao long vạn trưởng này dịch tuổi chỉ có một bình bạc ngọc, bởi vậy có thể thấy được mức độ quý báu của nó, Đây là dược vật quý báu nhất của Vương Lâm hiện giờ, hắn thoáng hơi do dự, ngay sau đó mở ra nắp bình bạch ngọc. Hắn uống một ngụm, tức thì trong khắp cơ thể hắn có cảm giác như lửa đốt, đoạt linh thuật mông nhiên khẽ động, nhanh chóng lưu chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng. Kim đan của hắn càng lúc càng lớn, màu sắc càng thêm chói mắt. Tốc độ xoay chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Đợi khi một ngụm dịch tủy này được hấp thu xong, Vương Lâm lại uống tiếp một ngụm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi cho đến 3 tháng sau, Vương Lâm ở trong không gian thiên nghịch, gần như không có lúc nào là không nhắm mắt nhập định trong cơ thể đoạt linh thuật cổ thần quyết luôn luôn đều ở trạng thái vận chuyển. Dịch tủy trong mình mạch ngọc chỉ còn lại không đến 10 giọt. Kim đan trong cơ thể hắn gần như đã lớn tới cỡ hai nắm tay, trong màu sắc của nó gần như nhìn thấu màu đỏ giữa kim đan. Mỗi một lần lưu chuyển một vòng kinh mạch trong cơ thể hắn đều mơ hồ đau nhói. Thế nhưng lại vẫn như cũ không có đột phá nguyên anh kỳ. Ở một tháng trước, Vương Lâm ăn vào lập anh đan có thể gia tăng tỉ lệ kết anh, nhưng đáng tiếc Đan dược này chỉ làm cho màu sắc kim đan ửng hồng, nhưng không mảy may có dấu hiệu phá nát kim đan chuyển hóa thành nguyên anh. To không nó chầm ngâm một chút sau, vương lâm thở dài, hắn không biết người khác đi kết anh có giống như hắn hay không, nhưng nhìn lại bản thân mình, việc kết anh này so với tưởng tượng của hắn trước kia phải khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này trong túi chứ vật của hắn, đan dược còn rất ít. Linh dịch cũng không còn dư được mấy. Vương Lâm trầm mặc một lát sau đó hắn đứng dậy đi vào chỗ Tư Đồ Nam và cha mẹ. Sau khi dập đầu thật mạnh mấy cái bái lại cha mẹ, hắn ngẩn người trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy điểm một cái vào mi tâm, lập tức rời khỏi Không Gian Thiên Nhịch. Ở ngoài Thức Hải, thân mình Vương Lâm từ hư ảo dần dần ngưng thật, hắn nhìn chăm chăm Thức Hải phía dưới, thầm than một tiếng. Nguyên bản sửa theo tính toán của hắn, nếu có thể may mắn đạt tới nguyên anh kỳ, như vậy còn lẽ còn có cơ hội tiến vào thử một lần nữa, nói không chừng bằng vào kế thừa ký ức, có thể trong khoảnh khắc tiến vào liền rời khỏi cơ thể cổ thần này. Nhưng hiện tại, hắn không có cách nào nắm chắc. Sau một lúc trầm ngâm, Vương Lâm ngẩng đầu kiên quyết trong mắt hắn lóe ra hàn quang. Hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, nếu không muốn vĩnh viễn bị nhốt trong này, cả ngày luôn tránh né tu sĩ ma hóa truy kích, như vậy cũng chỉ có một phương pháp cuối cùng. Hắn vung tay phải chụp lên hư không một trảo, sẽ mở một khe hở sau đó chui vào, lúc hiện ra đã rời khỏi huyện Tổ Khiếu, hiện thân ở một chỗ nào đó trong huyện khí hải. Hắn hiện ra sau đó thoáng hơi do dự, hai tay bấm quyết Ở bốn phía liên tục đánh ra vài đạo linh quang, khe hở ẩn hiện ở phía sau, hắn quyết đoán mở ra thần thức. Kể từ đó, những ma tu ở bốn phía đang tận lực tìm kiếm hắn, lập tức phát hiện tung tích của hắn, trong nháy mắt từ khắp nơi liền phá không mà đến. Rất nhanh, một đám tu sĩ ma hóa xuất hiện ở bốn phía Vương Lâm, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng cười nhanh ác. Trong đó có một người rõ ràng chính là Mạnh Đa Tử, vừa nhìn thấy Vương Lâm tận đáy lòng hắn tia cảm giác chán ghét cực nhỏ bỗng nhiên dâng lên, không nói hai lời hắn vươn tay phải cách không chột tới hướng Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc vẫn như thường, hai mắt bình tĩnh bất loạn, ở thời điểm Mạnh Đa Tử ra tay, hắn cười lạnh nói: "Không muốn phá giải phong ấn của chủ nhân ngươi sao?" Vương Lâm vừa nói ra lời này, ma tu ở xung quanh mặc dù thần sắc như thường, nhưng hai mắt đều mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc. Mạnh Đà Tử ngẩn ra, tay phải không tự chủ ngừng lại. Một cảnh này bị Vương Lâm nhìn vào trong mắt, trong lòng hắn lập tức xác định. Sự đoán của mình chính xác. Hiện tại hắn chỉ cần chứng minh một điều, đó chính là chủ nhân của đám tu sĩ ma hóa này có phải là nam tử tóc đỏ bị phong ấn tại huyết hải kia không. Mạnh đà tử trên mặt âm trầm không quyết, hắn hừ lạnh một tiếng, tốc độ tay phải tăng nhanh hơn chột tới hướng Vương Lâm. Vương Lâm mắt lộ hàn mang, vẫn không nhúc nhích trước đó hắn đã động tay động chân tại bốn phía quanh đây, nếu đối phương chột tới hắn Như vậy, khe hở ở xung quanh sẽ lập tức xé sạch, mang theo hắn cấp tốc rời khỏi nơi đây. Dù sao ở trong cơ thể cổ thần này, nếu nói đến trình độ quen thuộc, không có bất cứ kẻ nào so với hắn nhận được bộ phận ký thừa ký ức. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh bất loạn, nếu khi đối phương ra tay, bốn phía không có tu sĩ ma hóa nào ngăn cản, như vậy cũng chức tỏ là phán đoán của hắn sai lầm, chủ ý của đối phương chỉ là thôn hồn bất luận chết sống. Ngay trong nháy mắt tay phải của Mạnh Đà tử chụp tới, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. "Dừng tay!" trong khoảnh khắc thanh âm truyền tới, mạnh đà tử giống như bị một bàn tay to vô hình kéo lại, nhanh chóng bị ném tung về phía sau, phun ra mấy ngụm máu đen, sau đó hắn mới quỳ một gối trên mặt đất, trên mặt không có lộ ra nửa điểm oán hận, mà cung kính nói: "Tham kiến đạo một đại nhân." Cùng lúc đó, ma tu ở bốn phía cũng cùng một loạt quỳ một gối xuống. Lúc này Người đàn ông trung niên phá hỏng đại kế của Tiên Ma tán nhân, từ nơi xa nhoáng lên một cách đáp tới trước người Vương Lâm cách 10 trượng, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lại đối phương. Quả nhiên là thôn hồn. Tốt lắm. Ngươi đi theo ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói xong, tay phải nhoáng lên tư không một cái, lập tức một đường khe nứt lớn ước chừng tới cả trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân thể nhẹ bay về phía cái khe. Vương Lâm trầm mặc không nói, thân mình bắn về phía trước chui vào trong vết nứt. Ở phía sau bọn họ, đám tu sĩ ma hóa thân thể từng tên hóa thành làn khói mờ ảo lần lượt theo vào. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn chúng vừa mới định đi vào, cái khe hở kia đột nhiên thu hẹp lại cực nhanh. Trong chớp mắt cái khe liền biến mất không còn. Ngoại trừ Vương Lâm và Đóa Mộc hai người không có tu sĩ nào tiến vào kịp. Lúc khe hở không gian thu hẹp, Vương Lâm phát hiện thi triển rã rồi. Lúc này hiện ra ở trước mặt hắn cũng không phải là huyết hải như trong tưởng tượng mà là một không gian khắp chỗ lổ ra từng chẩn tia sáng màu tím đen. Không gian nơi này không lớn, ước chừng chỉ tới trăm trượng. Ở vị trí bốn góc bay lơ lửng một số pháp khí hình dạng quái dị. Từng tia sáng dịu dàng từ trên những pháp khí trầm rãi tỏa lan ra. Bên cạnh mỗi một cái pháp khí đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi tại đó. Nhìn vẻ bề ngoài bọn họ đều giống như đóa mục, duy trì hình người vẫn chưa ma hóa. Vương Lâm đảo mắt nhìn quanh. Không tính đóa mục tu sĩ nơi đây có tất cả 9 người. Khi hai người vừa tiến vào tất cả tu sĩ ngồi bên pháp khí đều mở toang hai mắt. Sau đó đều rối rít hai tay bấm huyết Liên tục đánh ra mấy đảo linh quyết vào pháp khí ở bên cạnh mình Ngay lập tức từng luồng sáng màu tím lấp lánh hiện lên bên trong các pháp khí Đó một bỗng nhiên xoay người ánh mắt lóe sáng nhìn chầm chầm vương lâm Vương lâm lui ra sau mấy bước đồng tử trong hắn hai mắt thoáng co rút lại Hay phải đặt lên tối chứ vật, xè sặc nhìn đối phương ít thầy mọi việc đều khác hoàn toàn so với dự liệu của hắn. Lúc này một người trong chín tu sĩ dự pháp khí thấp giọng quát: "Đóa Mộc, chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ chừng ba nén nhang." Người màu màu nói rõ ràng. Hai mắt Đóa Mộc bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Tiểu tử kia, ngươi nếu dám ẩn trốn Vì sao còn muốn hiện thân?" Vương Lâm nhíu mày. Hắn nhìn đối phương hé miệng vừa định lên tiếng, nhưng tay trái lại đột nhiên bấm pháp quyết chụp về phía sau một cái. Pháp quyết trên năm ngón tay trái chính là hắn bấm theo ký ức của cổ thần, có tác dụng có thể tùy ý đi lại trong cơ thể cổ thần. Phía sau trong tư không vừa mới xuất hiện cái khe, không đợi thân hình Vương Lâm lật lui về phía sau, e hở kia ngay lập tức liền bị một tia sáng màu tím từ trong pháp khí bắn ra kích trúng, trong nháy mắt tiêu tan. Đoá Mộc vẫn lộ thần sắc bình thản như không có gì. Nhưng tận đáy lòng Vương Lâm chìm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói: "Vì muốn rời khỏi chỗ của cổ thần." Đoá Mộc: "Ngươi nói chuyện luôn lễ mềnh như thế." "Tiểu tử" Ta nói cho ngươi biết, một khi phong ấm thác sân bị mở ra, mọi người nơi đây toàn bộ đều phải chết. Chỉ có một mình hắn có thể rời khỏi. Một tu sĩ mặt đỏ thân hình cao lớn cao mày ở bên cạnh pháp khí quát to. Năm đó chúng ta mời một người tới tinh cầu hoang dã này vốn dự tính mở đồng phủ. nhưng không nghĩ tới phát hiện nơi đây không ngờ có khí tức cổ thần chờ bọn ta tranh phép ở bên ngoài cổ thần thì gặp gã tu sĩ kia tên là Thác Sâm. Tu vi người này rất mạnh, mặc dù bọn ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Lão già tóc đỏ nói xong tông gió cực nhanh. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh lại có một tu sĩ tóc khác đến ngẩng đầu âm trầm tiếp tục nói. Hắc Sâm cũng không giết chít bọn ta, ngược lại tỏ ra hết sức chân thành mời bọn ta vào trong chỗ cổ thần này. Hắn rất thông thuộc nơi đây, đối với mọi góc ngách trong chỗ cổ thần này gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Dựa theo lời của hắn, hắn chú ý chỗ cổ thần nơi này đã rất lâu. Đáng tiếc, phút cuối cùng cửa đóng lại bị chặn ở ngoài cửa. <cười> người này mời bọn ta cùng hợp lực phá hủy cánh cửa. Trong cơ thể cổ thần tuy có khả năng rất nhỏ tồn tại truyền thừa, nhưng sức hấp dẫn thật lớn, tuy rằng bọn ta đánh không lại hắn nhưng lại có một kiếm trận liên thủ vẫn chưa sử dụng. Kiếm trận này mà xuất ra cho dù là người này bọn ta cũng tin chắc nắm phần thắng. Chẳng qua kiếm trận này sau khi sử dụng tu vi của bọn ta đều phải tổn hao lớn. một đường tiến vào trong cơ thể cổ thần, mặc dù người này tâm cơ thâm trầm, nhưng bọn ta cũng không phải kẻ dễ bị lừa gạt. Hai bên tuy có phòng bị lẫn nhau, nhưng cuối cùng cũng nghe theo lời hắn phá bỏ cánh cửa kia. Tuy nhiên hết thảy việc này quá mức dưng trì. Hồi tưởng lại khi phá cánh cửa kia, rõ ràng chính là phong ấn cái gì đó, phong ấn này uy lực thật lớn. hao phí của chúng ta không ít thời gian. Hiển nhiên là cổ thần kia triển bố trí xung để giam cầm. Nếu không phải người này cực kỳ hiểu biết về phong ấm, thậm chí mọi chỗ sơ hở đều rõ như lòng bàn tay bọn ta cũng không có khả năng phá bỏ được. Sau khi phong ấm giải trừ, bọn ta rõ ràng cảm giác được Trên từ sưng là khắc xâm kia rõ ràng có một số biến đổi không giống trước đó, nhưng lại không nói được suốt cuộc là biến hóa ở chỗ nào. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết ông từ truyện được chia sẻ tại website odiochuyen.org huyền hai tu chân huyết ảnh chương 192 ngoài ý liệu Hành công tiến vào trong cơ thể cổ thần. Cổ thần Đồ Ti quả nhiên là kỳ tài ngũ trời, không ngờ hắn thật sự có lưu là truyền thừa. Ở trong huyệt khí hải của hắn ngay lúc đó, chúng ta nhận được truyền thừa sức mạnh. Có điều đáng tiếc là truyền thừa đó căn bản không thuộc về chúng ta, liền tự động tiêu tan bị người phụ sĩ này chiếm được. Người này sau khi nhận được truyền thừa cổ thần lực Bổng Nhiên cười sột lên điên cuồng. Nhưng đúng lúc đó, Thức Hải Cổ Thần bỗng nhiên hóa thành một người tổng lồ kiện khai đại yến với người này một trận. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Thiết Thầy thủ đoạn công kích của người tổng lồ do thần Thức Cổ Thần hóa thành coi như người này cùng đều rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng người tổng lồ kia suy yếu, thân mình một phân thành hai. một nửa hóa thành tử hải chấm phẩy nửa kia thì thi triển một pháp thuật thần thông hùng mạnh. Người này hiển nhiên đối với pháp thuật đó có chút xa lạ. Ta nhớ lúc ấy hắn có nói qua một câu: "Tất cả hiểu biết của ngươi không có gì ta không biết." Nhưng rõ ràng pháp thuật thần thông đó người này cũng không biết. Thần thông đó chỉ trong nháy mắt biến thần thức hóa thành hàng ngàn phần toàn bộ chui vào trong cơ thể người này. Cuối cùng phong ấn phát triển đến mấy ngàn tầng, sau đó mạnh mẽ nén hắn vào huyết hải cho bản thân độ ti hóa thành hoàn toàn phong ấn lại. Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chấm dứt, chúng ta không dám lưu lại ở chốn này. Vội vàng theo đường cũ rời đi, nhưng cơn ác mộng lại vào giờ khắc này bắt đầu. Chúng ta mời một người trừ bỏ một người thành công chạy thoát ra ngoài, còn lại mười người toàn bộ bị những bàn tay ma hóa đột nhiên xuất hiện trong khe hở không gian vương ra túng lấy kéo vào trong huyết hải. Gã thác sân thật sự đáng sợ, phong ấm nhiều tới mấy ngàn tầm như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn nghĩ tới phương pháp giải trừ. Phong ấm đó trên thực tế chính là những tia phân thức của cổ thần đồ ti Người này lại mạnh mẽ rút phân thức này ra Rồi phóng vào trong cơ thể bọn ta mỗi người một tia Từ đó về sau vô số năm qua Cứ cách một ngàn năm thì ngấu nhiên lại có tu sĩ tới đây Mỗi lần đều đã bị người này bắt lại để phân tán phân thức phong ấm trong cơ thể Tuy nhiên mỗi người xâm nhập hắn cuối cùng đều đã lưu lại một số cơ duyên xảo tập đủ loại giúp thoát khỏi chỗ cổ thần này để đối phương lần sau lại đến. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều phong ấn trên người này cũng càng ngày càng ít. Cũng may những tu sĩ sau này tới rõ ràng khác biệt với bọn ta, tu vi của chúng thấp kém không chịu nổi, không đủ để dung hợp một tia phân thức thường thường phải mấy người cùng phân tán mới có thể xung hợp một tia. Cứ như thế phá giải phong ấn của Thác Sơn càng ngày càng chậm. Nhưng người này thật là kỳ tài. Nhìn thấy phương pháp này hiệu quả quá chậm. Không ngờ lại nghĩ ra phương pháp giải trừ phong ấn khác đó chính là thôn hồn. Trước kia chúng ta ngay cả thôn hồn là loại sinh vật xa sao cũng không biết. Nhưng người này lại dường như biết rõ như lòng bàn tay. Hắn phái đám tu sĩ chúng ta ở ngoài ngày tìm bắt thôn hồn để thôn hồn đến cắn nuốt phân thức phong ấm của hắn. Phương pháp này rất hiệu quả. Đáng tiếc thôn hồn sau khi cắn nuốt số lượng nhất định nào đó sẽ bắt đầu ngủ suy. Si. Bởi vậy cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của người này. Không ngờ hắn lại nghĩ ra ý niệm nuôi dưỡng thành một thôn hồn khác. Vì thế liền có Sư Sả Đại Nhân. Bản thân hắn chỉ là một phu hồn, dưới vô số năm đào tạo của Thác Sâm sần sần tiến hóa thành thôn hồn. Nguyên vốn Sư Sả Đại Nhân thành công tiến hóa thành thôn hồn cũng còn cần thời gian rất lâu, nhưng hiện tại ngươi xuất hiện hết thảy liền có biến cố. 10 người này ngoại trừ lão già gương mặt đầy nếp nhăn giống như từ trong phần mộ đi ra tùy trung không lên tiếng. Những người khác toàn bộ đều mở miệng nhất nhất kể ra đầu đuôi câu chuyện. Vương Lâm nghe xong dĩ nhiên kinh hãi, nhưng trong lòng hắn lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Điều trọng yếu nhất là chúng ta Thủy Trung có một nghi vấn. Đó là thân phận của khắc Sâm này. Hắn vì sao lại quen thuộc chỗ cổ thần như thế? Căn cứ vào quan sát của bọn ta vô số năm qua, cuối cùng chúng ta ngơ hồ phỏng đoán, gã thát xâm này không phải là đồng loại của chúng ta. Rất có khả năng hắn là ma vật sau khi cổ thần độ ti chết, trong cơ thể một tia oán niệm ngưng tụ mà thành. Câu cuối cùng này là đoán mục nói, sắc mặt hắn vẫn như thường trầm sãi lên điếng Nếu Vương Lâm Thu được đầy đủ ký tự ký ức, như vậy việc này thật sự tự nhiên trong lòng hắn biết rõ ràng. Nhưng lúc này hắn nghe cảnh tượng như thế mà giận cả người, sắc mặt hắn không khỏi thoáng biến sắc một chút. Chỉ có suy đoán này mới phù hợp với việc năm đó hắn mời chúng ta tiến vào trong cơ thể cổ thần vì sao lại quen thuộc như thế. Hơn nữa lúc phá rải cửa phong ấn cuối cùng kia, chúng ta vì sao lại có cảm giác hắn biến đổi khác thường. Phong ấn đó rõ ràng giống như là công pháp tu luyện dẫn tà ma nhập thể của tu sĩ chúng ta, dùng để phong ấn ma niệm trong cơ thể. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao hết thảy công pháp thần thông của người tổng lò do thần thức cổ thần biến thành đều bị người này rõ như lòng bàn tay. Chỉ phiên kế thừa truyền thừa sức mạnh không có tác dụng gì, chỉ khi nào nhận được toàn bộ kế thừa mới có thể chân chính có được lực lượng của cổ thần. Hít thầy những suy đoán này cuối cùng toàn bộ chỉ về một điểm. Thân phận của người này chính là cổ thần Đồ Ti, hoặc là nói là cổ ma Đồ Ti. Đó một lời nói vừa thốt ra, Vương Lâm hít ngược một luồng hơi lạnh, ánh mắt hắn chớp động, trầm mặc không nói. Bọn ta thật không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi tùy tiện tiến vào huyết hải, như vậy kết cục cũng giống như thôn hồn để tam quan kia, chỉ có thể rơi vào tình cảnh làm công cụ để phá giải phong ấn cho người này. Đợi phong ấn mở ra thì chính là tử kỳ của ngươi." Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, cười lạnh nói, "Tử kỳ Lúc tại hạ mò mình, nói vậy cũng là lúc thần thức của các ngươi tiêu tan thì phải. Nếu điều các ngươi nói là đúng, vậy thì người bị nhốt trong huyết hải một khi cởi bỏ phong ấn, sợ là đầu tiên trực hết sẽ thu hồi phân thức. Đoá một đám người trầm mặt một hồi. Lúc này trong 10 người lão giả thủy chung không nói gì kia ho nhẹ một tiếng, giọng bình bình trầm rãi nói: Đạo hữu quả nhiên thông tu. Pháp thân thành công dung hợp kế thừa ký ức, sau khi thu được toàn bộ tu vi của cổ thần đích xác sẽ thu hồi phân thức trên người bọn ta để cho thần thức bản thân hoàn chỉnh. Nhiều năm qua phân thức này đã sớm dung hợp làm một cùng bọn ta. Thu hồi phân thức chẳng khác nào là cắn nuốt thần thức chúng ta. Đạo hữu giúp chúng ta cũng chính là giúp mình. Nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng không để cho ngươi hỗ trợ không công. Nếu ngươi đồng ý chúng ta có hậu lễ tra tặng. Vương Lâm không lên tiếng, thầm suy nghĩ đánh giá lời nói của đối phương có mấy thành thể tin. Đóa mục hai mắt chợt lóe hàn quang, lạnh giọng quát: "Tiểu Bối, chớ có nghĩ là bọn ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Còm lắm thì giết chết ngươi." Đến lúc đó đánh cho hai bên cùng tiêu tán, tránh khỏi lưu lại mầm tai họa. Thời san sắp tới rồi, điều nên đều đã nói. Nếu vẫn cứ hồ đồ không tỉnh ngộ, vậy không bằng bọn ta sớm thi triển tẩm chí. Kệ từ nó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thắng thua cũng đều thống khoái, cũng là bước việc. Lão tu sĩ vẻ mặt âm trầm ở một bên cười lạnh nói: Vương Lâm nghe đến đó trong lòng hiện lên một tia biểu tình châm chọc. Nếu như cấm chế thật sự hữu dụng, hắn tin rằng đám lão già này tuyệt đối sẽ không nói nhiều với hắn như vậy. Sợ là mới vừa thấy mặt hắn sẽ lập tức thi triển cấm chế khống chế rồi. Vương Lâm thoáng hơi trầm ngâm, liền đoán ra nguyên nhân đối phương không thi triển cấm chế Chắc chắn không có cấm chế nào có thể che giấu được ở trước mặt nam tử tóc đỏ tên là Thác Sâm kia. Thậm chí mục đích của những người này nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Rốt có thể giống như thiên ma tán nhân có ẩn giấu thân ý sâu xa nào đó. Các ngươi muốn ta làm gì? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói: Lão già mặt đầy nếp nhăn kia nghe được lời nói của Vương Lâm trong lòng vừa động thầm nhủ: "Người này không có hỏi trước thủ lao, mà lại là hỏi làm việc gì, hiển nhiên là người bình tĩnh, không dễ dàng bị ngoại vật làm kích động." Sau khi tiến vào huyết hải mở ra phong ấn, tất nhiên Thất Sâm sẽ trực tiếp tiến vào Tử Hải thần thức. Khi hắn mở ra Tử Hải này, ngươi phải ở trong thức hải thi triển một bộ pháp quyết chỉ đơn giản như vậy. Vì phần pháp quyết này ta cũng có thể nói cho ngươi biết, là pháp thuật phong ấm lúc trước thần thức cổ thần biến thành người phỏng lộ từng thi triển. Chúng ta nghiên cứu vô số năm qua, cuối cùng có ba thành nắm chắc có thể thành công. Nhưng nếu là ngươi thi triển có thể tăng cao đến bảy thành nắm chắc Từ sao ngươi là thôn hồn, đến lúc nó hấp thu phân thức vào trong cơ thể, tự nhiên sẽ chịu pháp quyết này dẫn sắt. Lão già trầm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vương Lâm cười lạnh, âm trầm nói: "Lấy tu vi của tại hạ chỉ là kết đan đi, muốn phong ấn thắc sơn, quả thực chính là người phi si nói một." Lão già cười kha hà, nói: "Đương nhiên không phải để ngươi đến phong ấn Mạt Lạt lấy ngươi để dẫn đồng thôn phệ tân thức này, từ đó lại phát động thần thức cổ thần biến thành Tử Hải thần thức. Đến lúc đó, dựa theo phỏng đoán của chúng ta, Tử Hải sét lại biến thành phong ấn, hoàn toàn phong ấn khắc sâu lại. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy bất kể hành bại ta đều thắng ngươi một vật. Vật ấy là mười người chúng ta năm đó trải qua bao gian nan khổ sở mới lấy được. Chúng ta xem từ một số điển tích rút cục bí pháp bảo này gọi là Hỗn Thu Thú Viền. Bất kỳ loại thú gì trên thế gian đều có thể trong thời gian ngắn thu hồi khống chế. Nhưng lai lịch không rõ. Trên lý thuyết chỉ cần linh lực trong cơ thể ngươi đầy đủ cho dù là tiên thú chỉ cần bị bộ vòng này trột phải cũng trong thời gian ngắn có thể để ngươi sử dụng. Trẳng qua khi sử dụng chiếc vòng này, linh lực cần sử dụng phải tùy theo mức độ hùng mạnh của thú mà tăng lên phù hợp. Hơn nữa, nếu muốn trồng vào tiên thú, linh lực cần có căn bản là không thể tưởng tượng. Năm đó chúng ta từng thực nghiệm một lần đáng tiếc cuối cùng thất bại, kế tiếp định thử nghiệm lần thứ 2 thì đã bị thắc xâm phây thôn ở nơi này. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện Uyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udtruyen.org. Huyền hay. Tu chân uyết ảnh. Chương 193. Uyết Hải Phong ấm. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn thần sắc vương lâm như thường trong lòng lại thầm cười lạnh, lắc đầu nói: Càng sớm càng tốt. Hai mắt Đóa Mục Hàn mang lóe lên, đang định nói gì đó thì bị lão Vũ đứng chắn phía trước, nhìn Vương Lâm trầm rãi nói: "Hỗn Nguyên Phu Thú quyển này là bảo vật cấp 1 trong truyền thuyết, nếu như ngươi vẫn chưa hài lòng thì cũng ta không thể xuất ra bảo vật tốt hơn nữa." Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn pháp khí đang tỏa tự quang nhu hóa ra bốn phía, không nói lời nào. Đây là bổn mạng pháp bảo của ta, không thể đưa cho ngươi được. Ta có 10 khối cực phẩm linh thạch, đây là cái giá cuối cùng của chúng ta." Lão trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, "Vương Lâm cũng không tiện bức người quá đáng. Dù sao người này tu vi sơ khôn lượng, nếu không phải trong lòng hắn còn cố kỳ tới việc truyền thừa, hắn cũng không trấn tĩnh như vậy." 100 khối Vương Lâm bình thản nói Không có khả năng Không đợi lão giả lên tiếng Đóa một đa quát lạnh Ánh mắt những người xung quanh Đều trở nên bất thiện Lạnh lùng nhìn Vương Lâm Vương Lâm vẫn không cử động Chỉ bình tĩnh nhìn lão giả Chờ đợi câu trả lời của bối phương Lão giả chầm ngâm trong chút lát Âm chầm nói Hai mươi khối Đây là cực hạn rồi chúng ta cũng không có nhiều. Nếu ngươi vẫn không thể đồng ý thì chỉ còn cách sở thủ đoạn cuối cùng ra thôi. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, không nói gì thêm, vươn tay phải ra. Tay phải lão giả điểm vào phía trước ngực một cái, một đạo ô mang liền lóe lên, một chiếc đồng quyển mang khí tức cổ pháp xuất hiện trong tay. Hắn vung về phía trước, Vương Lâm bắt lấy. Vương Lâm nhìn liếc qua Đồng quyển này lớn như thủ trạc, bên ngoài có khắc rất nhiều tiên thú diện mạo dữ tợn. Vừa nhìn vào đã thấy những tiên thú này sống đồng như thật vậy. Thần thức Vương Lâm xem xét một lượt, vừa mới tiến vào bên trong đồng quyển đã cảm nhận trong đó truyền ra từng đợt tiếng rít gào. Thần thức hắn không khỏi bị chấn động một phen, lập tức thu hồi. Bất động thanh sắc thu đồng quyển, Vương Lâm nhìn về phía lão giả Trong tay lão giả lúc này có thêm một cái túi trữ vật màu xám, ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhận được liền xem qua, thấy bên trong có 20 khối cực phẩm linh thạch, linh lực hùng lồ ba đồng từ bên trong như muốn chào ra. Đem cực phẩm linh thạch nọ vào trong túi trữ vật của mình xong, Vương Lâm đặt cái túi trữ vật màu xám kia lên mặt đất, trầm giọng nói: "Ta còn có một vấn đề." Sau khi phong ấn chủ nhân huyết hải, ta làm sao rời khỏi nơi này được? Lão nghe câu hỏi của Vương Lâm trong lòng thản lỏng. Hắn vẫn một mực chờ đối phương hỏi vấn đề này. Nếu đối phương không hỏi hắn ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi Vương Lâm. Rất đơn giản. Hắc Sâm sau khi bị phong ấn lần nữa, lúc đó ta cũng phải rời khỏi nơi này. trạng qua mọi mấu chốt đều phải thi triển bên trong thần thức tử hải. Đến lúc đó ngươi rời đi cùng chúng ta là được." Trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Hắn bây giờ đã tin chắc, nếu những lời của đối phương là thật, như vậy mục đích của chính thức của bọn họ chính là truyền thừa của cổ thần trong thần thức tử hải. Không phải tại hạ không tin, mà là việc này rất trọng yếu. Nếu bại hạ không nắm chắc là cuối cùng có thể rời đi thì mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi." Lão biếng mày trầm giọng nói. "Lão phu đáp ý ngươi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời." Vương Lâm vẫn không thay đổi, lắc đầu nói. "Tiền bối là cao nhân, vãng bối vốn nên tin tưởng mới phải." Nhưng việc này là chuyện sinh tử, nếu vãn Bối không nắm chắc thì cuối cùng dù đồng ý phong tấn nhưng khó tránh khỏi tâm lý có điều cố kỳ, sợ khó phát huy được toàn bộ thực lực. Đó một tự lạnh, mắt lộ sát khí, âm trầm nói: "Tiểu Bối, ngươi lẳng lặng sắc tối, mệt người quá đi mất. Đã đáp ứng ngươi rồi mà ngươi vẫn không tin, như vậy để khỏi phiền phức, lão phu tiễn ngươi một đoạn vậy." coi như là giải quyết nỗi phiền lòng. Vừa nói tay phải hắn bỗng chém ra, giữa không trung đột nhiên hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, hung hăng chụp tới Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cái bàn tay kia một cái, chỉ nhìn chằm vào lão giả, không nói một lời. Bàn tay nọ tới cách đỉnh đầu Vương Lâm 3 tấc thì ngừng lại. Lão già vung tay một cái, Đóa Mộc lập tức thu hồi bàn tay, lạnh như băng nhìn Vương Lâm. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lão già nhíu mày, trừng mắt nhìn Đóa Mộc một cái, chậm rãi nói: "Vương Lâm nhìn pháp khí kia, nói: Mấy thứ này đều là bổn mạng pháp bảo của các ngươi, không bằng để vãn bối giữ hộ, sau khi rời khỏi nơi này xin hai tay dâng trà." Hàn các vị tiền bồi không lo chuyện một vãn bối kết đan kỳ cốt bản lãnh lấy luôn bất pháp vào đúng không?" Lão Sả nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hồi lâu khóe miệng lộ một nụ cười tràn đầy hàm ý. Hắn gật đầu, tay phải phất lên. Nhất thời 10 kiện pháp khí liền bay vào tay hắn, sau đó hắn hạ một đạo phong ấm rồi ném cho Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì thêm, tiếp nhận 10 kiện pháp khí này xong cũng không nhìn một cái, cẩn thận thu vào túi trữ vật của mình. Lúc này không gian đã không còn tự quang của 10 kiện pháp khí bao phủ, bắt đầu tiên tán. Lão phả nhìn thật sâu Vương Lâm, tay phải chụp một cái. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cây thè dài mấy trượng. Hắn lùi lại phía sau vài bước, đứng nhường đường. Vương Lâm bình thản thong song tiến về phía trước, đi vào cái khe đó. Sau khi hắn tiến vào, hai mắt Đoá Mộc lộ vẻ không cam lòng thấp giọng nói: "Đại ca, ngươi tâm miệng cho ta." Sắc mặt lão già lập tức biến đổi, không còn vẻ bình thản hòa hoãn như khi đứng trước mặt Vương Lâm mà tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhìn Đoá Mộc một cái, rồi vung tay đi vào trong khe. mấy người còn lại trừ Đóa Mục đều tiến vào bên trong. Người cuối cùng tiến vào là nam tử mặc hắc bào, sắc mặt âm u. Trước khi tiến vào, hắn nói: "Đóa Mục, ngươi còn không hiểu sao? Tiểu tử đó sợ là đối với mục đích của chúng ta đã biết rõ. Cách làm vừa rồi của ngươi thuần túy chỉ là tự rước nhục vào thân." rốt sao chúng ta có thể đạt được nguyện vọng hay không, tất cả đều dựa vào hắn. Đại ca chờ đợi nhiều năm như vậy, đáng tiếc sử đại nhân một mực trung thành với Thác Sơn, nếu không thì cũng không phiền toái như vậy. Nói xong hắn bước vào trong khe. Đoá Mục trầm mặt một chút rồi vào theo. Sau khi tiến vào trong trước mặt Vương Lâm là một thế giới màu máu. Trước mắt hiện lên một cây cột đá hình trụ Nhìn cột đá thông thiên ở xa xa, Đồng Tử Vương Lâm co lại một chút. Nơi đây hiển nhiên chính là Tuyết Hải. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử bên trên cây cột đá thông thiên. Đầu tóc hắn đỏ như máu, hơi thở cuồng ngạo mạnh mẽ tỏa ra từ trên người hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Lâm đã thấy hít thở không thông. Lúc này mấy tu sĩ Ma Hóa lục tục trở về, trong đó có cả đám người đá mục. Bọn họ sau khi tiến vào bên trong huyết hải, thân thể mỗi người liền rơi xuống một y cột đá, khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời. Thế là tu sĩ Ma Hóa tiến vào đều tự tìm được vị trí, ánh mắt trúc độc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Bọn họ toàn bộ ngồi quanh chân, chỉ có mình Vương Lâm là tung bay giữa không trung. Vương Lâm đảo mắt nhìn một lượt. Tu sĩ nơi này đông đảo ít nhất cũng có cả ngàn người. Trong những người này, Vương Lâm thấy cả Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt, Thiên Ma tán nhân. Lúc này tại hư không bên cạnh Hồng Phát Nam tử xuất hiện một khe không gian. Một nam tử mặc trường bào bước ra. Sau khi người này xuất hiện, đầu tiên đưa mắt nhìn Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mừng như điên cung kính nói với Hồng Phát nam tử: "Chủ nhân, hắn chính là kẻ thôn hồn." Nói xong thân thể hắn hạ xuống, ngồi xuống một cột đá bên cạnh. Vương Lâm liếc một cái liền nhận ra, người này chính là một phu một tổng lỗ. Bốn phía im tĩnh, một giọng nói khàn khàn từ miệng Hồng Phát nam tử truyền ra: phôn phồn. Người này ngẩng mạnh đầu, nhất thời cả huyết hải sôi trào, bốn phía quanh cây cổ tát phun lên vô số tuyết vụ. Cả thiên địa trong lúc này như bị huyết vụ bao trùm. Ánh mắt hắn như có ma lực vô cùng bên trong lộ vẻ yêu dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm cảm giác mình như bị một tấm trí vô hình Dưới ánh mắt của đối phương, thân thể hắn trong nháy mắt như bị ép từ bốn phía, không thể di động nửa phân. Hấp thu đạo phân thức này, mở phong ấn cho ta, nếu không chết." Hồng pháp nam tử nói xong, tay phải chụp vào mi tâm, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, thân thể run rẩy, mạnh mẽ rút ra từ bên trong cơ thể một đạo hồng quang. Sau khi giúp ra đạo hồng quang, nam tử thở hổn hển, hơn nửa ngày hơi thở mới từ từ bình ổn lại. Tu sĩ ma hóa bốn sơn quanh ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào hồng quang trên mặt lộ vẻ phức tạp, vừa sợ hãi vừa thèm muốn. Thân thể hồng phát nam tử thân thể nhẹ nhàng co lại, hai mắt nhìn thẳng về phía Vương Lâm, ánh mắt thăm thẳm Ta có thể phá phong ấn cho ngươi, nhưng sau khi ta giải phong ấn xong, ta muốn ngươi đưa ta rời đi." Vương Lâm trong lòng cả kinh nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không chút bối rối, bình thản nói. Khóe miệng Hồng Phát Nam tử khẽ nhúc nhích, gật đầu. Vương Lâm cẩn thận nhìn Hồng Phát Nam tử một cái, thần thức cực cảnh liền nhảy ra hóa thành một cái miệng lớn, bỗng nhiên thôn phệ Hồng Mang. một cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong thần thức lập tức truyền tới. Thân thể Vương Lâm khẽ run, hồi lâu cảm giác đau đớn kia mới chậm rãi biến mất. Hắn lập tức nhận thấy thần thức của mình không ngờ đã lớn gấp đôi. Sở dĩ hắn dám lớn mật tới đây là vì hắn biết truyền thừa lực lượng và truyền thừa ý ức có sự bất đồng. Đối phương không thể nào phát hiện được, trừ phi một loại truyền thừa bị hai người cùng kế thừa ra thì mới đáng ngại. Vì thế nên ngoài Vương Lâm ra, không có bất cứ kẻ nào có thể phát hiện ra hắn đã đạt được bộ phận truyền thừa ký ức. Vì phần hồng mang nọ, Vương Lâm từ khi nghe Đóa Mộc nói đã biết đây là một đạo phân thức của cổ thần. Nếu là người khác thì còn lẽ sẽ e ngại vì không thể điều khiển nổi nó. Nhưng với vương lâm mà nói thuộc tính bản thân hắn là thôn hồn, có thể thôn vệ kỳ hồn. O oh, không o. Oh. Chứng kiến thần thức bị vương lâm thôn vệ, hồng phát nam tử không nói một lời, hai mắt lạnh như băng, nhìn chầm chầm vào vương lâm. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói, ngươi tuy là thôn hồn nhưng không ngưng ghét hồn hạch. có thể mãnh mẽ thôn phệ một đạo thần thức, ta cũng cho ngươi vừa lòng. Tu hồn, ngươi trợ giúp hắn ngưng kết hồn hạch. Nam tử do du hồn hóa thành thân thể run lên, lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, mắt hắn lộ vẻ quyết đoán, thấp giọng nói: "Tu linh." Nói xong tay phải hắn điểm vào mi tâm, thân thể không tự chủ được run rẩy, cả người dường như suy nhược đi rất nhiều. Lúc này một quang cầu màu đỏ trong suốt long lanh từ trong mi tâm hắn bay ra. Quang cầu này vừa ra khỏi cả người hắn liền tan nát, không thể duy trì hình người nữa mà trở về trạng thái thần thức. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngưng kết thành hình người một lần nữa, chẳng qua thân thể vẫn ở trạng thái nửa trong suốt. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không nói hai lời, thần thức cực cảnh liền xuất ra, vây lấy quang cầu nhỏ. Trong quang cầu ẩm chứa một khối hồn năng to lớn của tu hồn. Vương Lâm thôn khẽ không có trở ngại gì, dùng thời gian nửa nén nhăng liền hấp thu sạch sẽ. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng thần thức mình mống xưng khổng lồ lên mấy lần. Hồng Phát nam tử ngạc nhiên kêu khẽ một tiếng, sau khi trầm mặt một chút, trầm rãi nói: "Tu hồn tiếp tục" Nam tử phu hồn lập tức lớn tiếng cười thảm. Vương Lâm Thân là thôn hồn mà lại không có hồn thạch. Sớm biết thế ngày hắn đã không nói cho chủ nhân, khiến bản thân lại rơi vào cảnh ngộ này. Kẻ hồn hồn này chẳng rõ vì sao lại mạnh mẽ như vậy, một cái hồn tẩu mà vẫn không sinh ra hồn thạch. phải biết rằng hồn thạch là thôn hồn tiến hóa tới một trình độ nhất định, sau khi hấp thu nhiều du hồn mới sinh ra một loại hạt tâm của thôn hồn. Nói đại khái thế là thôn hồn muốn tiến hóa, trước tiên phải thôn phệ nhiều du hồn, làm cho mình nhanh chóng sinh ra hồn thạch. Cơ hồ mỗi kẻ thôn hồn đều không muốn tồn tại lâu dưới trạng thái không có hồn thạch. Thôn hồn cốt hồn thạch so sánh với thôn hồn bình thường, điểm khác nhau lớn nhất chính là khả năng chế tạo xu hồn. Chỉ có hồn thạch mới chế tạo được xu hồn. Nam tử phu hồn cười thảm một tiếng, lại điểm vào mi tâm. Hồn cầu chưa xuất hiện, thân thể hắn đã vỡ tan. Lần này hắn không còn năng lực ngưng hóa hình ngươi. Một lúc lâu sau, một hồn cầu lóe lên chầm rãi từ trong cơ thể hư ảo của hắn bay ra. Lúc này khí tức của hắn đã tụt hẳn xuống, mặc dù vẫn cường đại hơn du hồn bình thường nhưng cũng quá kém so với trước đây. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức một lần nữa lại tuôn ra, hấp thu hồn cầu. Lúc này hắn có thể cảm thấy rõ thần thức có chút bất đồng. Thần thức không tăng lớn Mà bên trong mơ hồ xuất hiện một khối lớn bằng hạt gạo, chậm rãi ngưng kết. Hồng Phát nam tử nhíu mày, nếu thôn hồn không có hồn hạt thì không thể thừa nhận nhiều phân thức lắm. Nhưng người này vừa liên tục nuốt hai hồn tẩu mà mới chỉ đạt tới bước đầu ngưng kết hồn thạch. Phải biết rằng hai cái hồn tẩu của tu hồn nam tử là hơn nửa hồn năng của hắn rồi. Hắn trầm ngâm một chút, Ánh mắt lóe lên, tay phải điểm vào phu hồn một cái. Phu hồn nọ lập tức bi thảm thét lên một tiếng, thân thể tư ảnh co rút kịch liệt, cuối cùng ngưng vết lại thành một cái hồn cầu tử nữa, sau đó bị hắn nắm lấy, ném về phía Vương Lâm. Hỏa hồn cầu này chính là tính mạng của phu hồn biến thành. Thu thập khối hồn cầu thứ 3 xong, Vương Lâm cảm thấy khối bằng hạt gạo trong thần thức đã lớn lên rất nhanh, đạt tới cỡ một cái móng tay. Lập tức một cảm giác khác thường dũng mãnh nổi lên trong lòng Vương Lâm. Cực cảnh thần thức đột nhiên co rút toàn bộ, cuối cùng hoàn toàn tan biến vào trong kiến đầu bằng cái móng tay kia. Vị phần viên cầu nọ sau đó biến mất ở mi tâm của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên một tia hắc mang. Trên thực tế, tới bây giờ hắn mới được xem là một thôn hồn chính thức có thể chi tạo ra du hồn. Mọi điều đó đều là trong nháy mắt khi hình thành hồn thạch, giống như được truyền thừa, đắc làm hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hùng Phát nam tử thu lại ánh mắt, tay phải vung lên trước người. Nhất thời một khe không gian xuất hiện giữa không trung. Sau đó tay hắn chụp một cái, cả huyết hải bỗng dưng chấn động. Ngay sau đó một hình ảnh hư ảnh từ trong không gian cái the kia đi ra. Hư ảnh này vừa đi ra, vương lâm lập tức cảm nhận một tia khí tức thôn hồn. Hiện nhiên hư ảnh này là thôn hồn thứ ba. Rất nhanh sau đó, cả hư ảnh giống như một phiến mây đen lộ toàn bộ thân thể ra khỏi cái the. Đôi mắt hồng phát nam tử lóe sáng quát khẽ một tiếng thân thể run dày kịch liệt. Một tia huyết quang dưỡng dị từ trong thân thể hắn tỏa ra Huyết vụ từ khắp thân thể hắn tỏa ra không ngừng Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thân thể hắn đã bị huyết sắc bao trùm Hắn dường như đang chịu nỗi thống khổ khó tưởng tượng được Một hồi sau, hắn ngẩn đầu lên Lộ ra một bộ mặt huyết nhục mơ hồ trong miệng vang lên âm thanh khàn khàn Đồ ti phân thức, xuất Tiếng nói vừa rứt nhất thời từng đảo hồng mang từ trong cơ thể hắn bị bứt ra. Những đảo hồng mang này rất nhiều, vừa xuất hiện liền tràn ra bốn phía, dày đặc như một cơn lốc màu đỏ, toát ra ánh sáng yêu dị. Tu sĩ ma hóa bốn phía đều cúi đầu trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có 10 người nhóm đó một là chưa cúi đầu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào hồng mang. Lúc này thôn hồn trong ngân ảnh bỗng nhiên mở miệng, miệng hắn càng ngày càng lớn, không ngừng kéo dài về phía trước, đợi tới khi tới sát người hồng phát nam tử mới ngậm lại, xem ra đã thôn về mấy chục đảo hồng mang. Nhưng lúc này những hồng mang còn lại đột nhiên tỏa ra quang mang sáng ngời, điên cuồng thu hút hồng mang bốn phía. Một đám ký hiệu màu đỏ trong lúc chúng phi truyền hiện ra, Mỗi khi một ký hiện hiện ra liền lập tức khắc vào người Hồng Phát Nam Tử, khiến thân thể hắn run lẩy bẩy. Đồng thời, trong huyết hải bốn phía xuất hiện mấy chục đảo hồng mang, bay nhanh tới gia nhập vào đám hồng mang, bù vào những cái đát bị thôn hồn thôn phế. Vì phần thôn hồn nhỏ, sau khi thôn phế vài chục cái hồng mang, thân thể trong âm vân đã ẩn hiện hồng mang, hiển nhiên đang cần thời gian tiêu hóa, không thể tiếp tục thôn phế. trên mặt Hồng Phát nam tử hiện một tia thống khổ, ánh mắt hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm sờ đắc rõ vì sao cần hai người thôn hồn làm việc này. Nếu một người làm thì sau khi thôn phệ phân thức chưa hoàn toàn hấp thu được, sẽ có nhiều phân thức từ trong huyết hải một lần nữa biến ảo ra. Cứ như vậy phong ấn chẳng những không được hoàn toàn bài trừ mà còn càng lúc càng nhiều. Chuyện này dù là hai thôn hồn liên tiếp thôn phệ thì may ra còn có khả năng, nhưng khả năng cũng rất nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cực cảnh thần thức bỗng từ trong hồn hạt nhỏ như cái móng tay kia phóng ra, dùng tốc độ cực nhanh bay quanh người Hồng Y nam tử, mỗi khi gặp một đạo hồng mang liền lập tức thôn phệ. Trong nháy mắt có hơn 10 đạo hồng mang biến mất bên cạnh Hồng Phát nam tử. Lúc này, thôn hồn kia đã tiêu hóa hết phân thức trong cơ thể, trong nháy mắt sau khi thần thức của Vương Lâm lui lại, liền lần nữa vọt lên. Cứ tiếp tục như vậy, một lúc sau, hồng mang bên người Hồng Phát Nam tử mặc dù vẫn được huyết hải bổ sung như cũ nhưng cũng đã ít đi nhiều. Hiển nhiên là huyết hải muốn bổ sung cũng cần có thời gian nhất định. Sau đó, Hai mắt hồng phát năng tử lộ ra một tia thần thái. Khi bức phân thức ra khỏi cơ thể, hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ không sao tưởng tượng nổi. Chẳng qua bây giờ đã thấy có hy vọng, dù có phải chịu đựng gấp chục lần hắn cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu sĩ ma hóa ở bốn phía trong huyết hải im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, đến thở cũng không dám. vì phần đám người đó mục cũng thấy vô cùng khẩn trương. Vương Lâm có thể mở phong ấn hay không, có tính quyết định đối với kế hoạch tiếp theo của bọn họ. Một khi phong ấn không được mở ra thì kế hoạch có chặt chẽ tới đâu cũng phải thất bại chung gang tất. Theo thời gian dần trôi qua, hồng mang bên người Hồng Phát nam tử chuyển động ngày càng nhanh nhưng số lượng lại liên tục giảm bớt. Hắn phát ra vài tiếng gầm nhẹ. phải bước phân thức ra khỏi cơ thể trong thời gian dài như vậy đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng quá lớn. Sắc mặt hắn dữ tợn toàn thân gân xanh nổi lên, từng sợi gân như những con giòi màu xanh nhung nhúc bò trên thân thể. Lúc này trong đông đảo ma tu thiên ma tán nhân quý đầu, trong lòng hiện lên một tia không cam tâm. Hắn chẳng quản gian khổ, đáng tiếc cuối cùng lại bị kẻ trước mặt phá hoại. Điều này khiến hắn lòng như nhỏ máu. Hiện giờ nhìn phong ấn của Hồng Phát Nam Tử con dấu hiểu được phá rày, hắn cảm thấy có phần tuyệt vọng. Một khi phong ấn của Hồng Phát Nam Tử bị phá, mở ra truyền thừa trong thức hải tất nhiên sẽ phát hiện truyền thừa này thiếu mất 1 phần 3. Đến lúc đó chỉ cần thi triển chút pháp thuật là có thể biết hắn đã đồng tay đồng chân, vậy thì hắn chỉ còn con đường chết. Hắn trước kia sở dĩ dám lớn mật như vậy là vì Hồng Phát Nam tử bị phong ở bên trong huyết hải, căn bản không thể cảm giác được mọi chuyện bên ngoài. Chỉ có trong huyết hải này hắn mới không bị hạn chế mà thôi. Thiên Ma tán nhân thầm cười khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm than Hắn biết người này cùng đồ để mình tiến vào nơi đây, không ngờ là để giải khai phong ấm cho hồng phát nam tử. Nếu như ngàn năm trước hắn không cho đám người lục tụa ma quân rời đi thì bây giờ tuy không thể có được truyền thừa nhưng tính mạng vẫn còn giữ được. Tất cả mọi chuyện hóa ra đều là nhân quả tuần hoàn. Tiên ma tán nhân lại than thầm lần nữa. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lóe lên. Liếc nhìn mười người bọn đó mụt một cái Quán hận trong lòng sần thu lại Bắt đầu tính toán Thiên ma tán nhân lòng đầy tâm tư Nhưng bên ngoài lại thể hiện ra chút nào Ra đời gian xảo như hắn Dù gặp đại biến sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ưu đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền hay Tu chân huyết ảnh Chương 194 Mở phong ấm Thủ đoạn hồng pháp nam tử khống chế những người này đơn giản chính là dung hợp phân Lưu lại lạc ấm Thiên ma tán nhân sở dĩ có thể bảo trì thần trí Nguyên nhân chính là do công pháp hắn tu luyện Trừ huyền thiên dục ma quyết ra Hắn còn có một khẩu quyết thần bí Khẩu quyết này năm đó trong lần đầu tiên hắn tới chỗ cổ thần ngấu nhiên có được Khẩu quyết này hắn không truyền cho bất cứ kẻ nào Cho dù là lục sục ma quân cũng không biết nó tồn tại Chính nhờ hắn tu luyện khẩu quyết này thường xuyên nên Sau khi bị hồng phát nam tử bắt được trong nháy mắt Phân thức nhập thể mới có thể vô thanh vô tức nắm thí chủ động Không bị dung hợp với phân thức Ách trí trong thân thể. Hắn biết nhìn dám người đó một một cái. Thực ra từ nhiều năm trước hắn đã sớm nghi ngờ. Xung quanh đây có tới hơn 1000 tu sĩ, không thể chỉ có một mình hắn có thể ác trí phân thức, nói không chừng ở phương diện này sớm đã có người khác làm được, ác trí phân thức tùy ý hành động. Mà khả năng lớn nhất chính là thập đại uy hiệp hải chiến tướng. trong lòng thiên ma tán nhân thầm nghĩ, nếu mười người này quả thật như vậy thì khi phong ấn của chủ nhân huyết hải mở ra, tất nhiên là lúc bọn hắn đồng thủ. Nếu vậy thì hắn cũng có một cơ hội. Nghĩ tới đây, trái tim thiên ma tán nhân đập thình thịch. Hắn hít sâu một hơi, đè nén sự xúc động trong lòng, bình tĩnh ngưng thần cẩn thận quan sát. vươn năm mỗi khi thôn phệ một đạo phân thức, hồn hạch liền có biến hóa. Dần dần theo sự lớn lên của hồn hạch trong đầu hắn bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn thanh tịnh. Phối hợp với thôn hồn dần dần trở nên ăn ý hơn. Phân thức từ người Hồng Phát nam tử tu tiên gia cũng chậm rãi nhạt đi, hơn nữa càng ngày càng ít. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bốn phía huyết hải bỗng sôi trào. Uy tươm trên mặt đất toàn bộ bay lên, giữa không trung hóa thành vô số đạo phân thức, mạnh mẽ hướng về phía Hồng Phát Nam tử. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Vương Lâm không nói một lời, thần thức quyết đoán lui lại tránh bị cuốn vào. Lúc này Hồng Phát Nam tử gầm nhẹ một tiếng, Hai tay hắn bắt quyết, nhanh chóng xoay trước thân một vòng, sau đó ấn một cái. Lập tức một luồng ngũ thái khí lãng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong nháy mắt hình thành một quang mạc năm trưởng sơn quanh hắn. Bên ngoài quang mạc, phân thức ầm ầm đánh tới kịch liệt va chạm với bề mặt quang mạc. Hồng pháp nam tử ngẩng mạnh đầu, nhìn cực kỳ uổng ngạo. Hắn nghi thao. Độ phi Ông đấm này không vây khốn được khắc xâm ta nữa." Nói xong, tay hắn tùy tiện chụp một cái. Một tu sĩ ma hóa không tự chủ được liền bay lên. Trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, chưa kịp nói gì thì thân thể đã bay tới ngũ thái quang mạch, lập tức bị hơn 10 phân thức nhanh như chớp chui vào trong thân thể. Người này kêu thảm một tiếng, hai tay cào cấu lên người không ngừng, cơ hồ chỉ chằm nháy mắt. toàn thân hắn đã thành một mảng huyết nhục mơ hồ. Phải biết rằng thân thể tu sĩ bình thường thì sợ rằng ngay cả một đạo phân thức cũng không thể thừa nhận. Vậy mà bây giờ lại bị hơn 10 đạo chui vào, kết cục của hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Loại phương thức cực đoan này vốn hồng pháp nam tử không muốn dùng, bởi lẽ nó chẳng có lợi gì cho hắn. Ngay khi tu sĩ này chết đi, Phân thức trong cơ thể hắn sẽ lại thoát ra, đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với việc thải phong ấm. Nhưng hiện giờ không giống như thế nữa. Lúc này hắn đang phá giải phong ấm, nếu không bằng cách này phân tán phân thức, vậy một khi ngũ thái quang mạc bị nghiền nát, phân thức này lập tức sẽ chui vào cơ thể hắn. Mọi cố gắng trước đây đều đổ xuống sông xuống bể. Hồng phát nam tử coi như không thấy, tay phải lại chụp một cái vào hư không. Một phù hào kim sắc bỗng nhiên xuất hiện, khắc lên trên người tu sĩ ma hóa nhỏ. Trong nháy mắt kim mang hiện lên khắp bốn phía xung quanh, phủ lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, hai mắt hồng phát nam tử lộ hồng mang. Hai tay hắn điểm liên tiếp lại có mấy tu sĩ bay lên, sau khi bị dung hợp phân thức lại bị kim mang bao vây. Thảm trạng bên ngoài giống hệt tu sĩ trước kia, huyết nhục mơ hồ. Vương Lâm âm thầm kinh hãi. Lúc này lại vừa có một tu sĩ bị hồng phát nam tử cách không bắt lấy. Người này lộ vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền lộ ra một tia ngoan độc. Hai tay hắn đột nhiên biến đổi pháp quyết, thân thể trở nên hư ảo, không ngờ lại biến mất, sau đó xuất hiện cách đó ngoài 10 trượng. Hắn vừa mới xuất hiện liền xé rách không gian, thân thể vọt đi. Hồng Phát nam tử mắt lộ hàm mang, không thèm ngăn cản, khóe miệng chỉ nở nụ cười lạnh, tay phải điểm lên mi tâm một cái, trong miệng nói khẽ: "Bạo." Đột nhiên một tiếng âm vang lên. trong nháy mắt tu sĩ kia tiến vào khe không gian, đột nhiên thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Một đạo phân thức màu tử hồng lập tức xuất hiện, nhanh chóng bay về quang mạng bên ngoài thân thể hồng phát nam tử, cùng với những phân thức kia đánh phá. Hai mắt hồng phát nam tử lóe lên, đôi tay đột nhiên mở ra, quát khẽ một tiếng, chụp một trảo vào hư không. hơn 100 thân thể tu sĩ ma hóa liền bay lên. Trên mặt đám người này lộ vẻ sợ hãi và bất lực, thần sắc hoàn toàn khác với đám người còn lại đang thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bay tới Ngũ Thải Quang Mạc, trong nháy mắt liền bị phân thức nhập thể, kết quả lại giống hệt những người trước đó. Nhờ hơn 100 người này hấp thụ, phân thức bên ngoài Ngũ Thải Quang Mạc đã ít đi non nữa. Chẳng qua lúc này quang mạc đã không còn chắc chắn như lúc đầu, bắt đầu rung động, tựa hồ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Hồng Phát Nam tử chẳng nói một lời, hai tay lại chụp một cái nữa. Lúc này hơn 300 người bị hắn tóm được. Đột nhiên trong đó có 8 người nhanh chóng dùng các loại thần thông thoát ra chạy ra xa, xé rách không gian chui vào. Cùng lúc đó, trên mặt đất có bốn người nhảy lên, phá mở khe không gian thân thể nhanh chóng tiến vào, lóe lên rồi biến mất. Nụ cười lạnh trên khóe miệng Hồng Phát Nam tử ngày càng tăng. Hắn không giết những kẻ này giống như tu sĩ trước đó mà chỉ liếc một cái rồi bỏ qua. Đối với hắn mà nói, giết họ quá dễ dàng, nhưng phân thức trong những người này quay lại sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với ngũ thái quang mạc của hắn. chít những người này cũng không cần phải vội. Vương Lâm nhìn tình hình trước mắt. Hắn biết Xá Hồng Phát Nam Tử không có khả năng ra tay với hắn. Dù sao vẫn còn phải cần tới hắn tiếp tục thôn phệ. Những tu sĩ trốn thoát không có đám người đó một. 10 người này vẫn ngồi ung dung trên cột đá, mặt không chút biểu tình. Lúc này có hơn 400 tu sĩ bổ sung phân thức đã hoàn toàn dung nhập chân cơ thể họ. Bên ngoài ngũ thải quang mạt lơ lửng hơn 400 quang quyển màu vàng. Trong mỗi cái quang quyển là một tu sĩ quyết nhục ngơ hồ, trong cơ thể mỗi người có hơn 10 đạo phân thức. Ánh mắt hồng phát nam tử lạnh như băng quét qua mấy trăm tu sĩ còn lại trên mặt đất. Nhất thời có vài ba tu sĩ mặt biến sắc, bỗng nhiên tạo khe không gian ngay bên người nhanh chóng chui vào. Hồng Phát nam tử cười lạnh, không truy kích mà nhìn thôn hồn quát khẽ: "Thôn! Thân thể hư ảo của thôn hồn như âm vân chợt động, miệng hỏa toang hướng về phía hồng mang ngoài quang mạc thôn phệ, nuốt vào hơn 101 hồng mang liền lui lại. Lúc này Hồng Phát nam tử hơi nhíu mày, Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này rất có khả năng lại khiến cho phong ấm trong huyết hải một lần nữa lại ào ra. Trên mặt hắn lộ vẻ độc ác, đột nhiên chụp một cái bắt lấy thôn hồn nọ đang muốn lui lại nghỉ ngơi sau khi thôn hồn trầm giọng nói, "Tiếp tục." Thôn hồn do dự một chút, mở miệng nuốt tiếp hơn 10 thần thức nữa. Nhưng Hồng Phát nam tử vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tánh ngọn trò cách không vẽ một ký hiệu rườm rà, đánh ra một cái. Một cái phù hào lóe lên, xuyên qua ngũ thải quang mạc, nhanh chóng in lên người thôn hồn. Trong nháy mắt này, Vương Lâm lập tức phát hiện khí tức thôn hồn nọ chợt trở, trở nên cuồng bạo, từng đạo thần niệm từ bên trong bắt đầu khuếch tán ra. "Ngươi không giữ lời." Hồng Phát nam tử há mồm hút một cái. Phù hào kia liền bị hắn nuốt vào. Sau đó hắn âm trầm nói: "Thác Mố sao lại không giữ lời chứ? Chẳng qua chỉ điều khiển ngươi một chút thôi. Chỉ cần ngươi phá giải phong ấn của ta, ta sẽ dùng cổ thần lực tái tạo nhân hình cho ngươi, cũng mang ngươi đi tịch diệt sới. Sờ hãy tiếp tục nuốt cho ta." Lời hắn vừa nói ra, trên trán liền lóe lên cái phù hào vừa nãy. Cùng lúc đó trên tư ảnh của thôn hồn cũng lóe lên ký hiệu tương đồng. Ngay sau đó, thôn hồn lập tức như không thể khống chế bản thân, điên cuồng thôn phệ. Sau một hồi cắn nuốt, thân thể hắn hiện lên từng mảng màu đỏ, cuối cùng cả cơ thể như trở thành một đám âm vân màu đỏ. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng thôn hồn truyền ra từng cố thần niệm thống khổ. Hiển nhiên thôn phệ quá nhiều đã vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có khả năng hắn sẽ rơi vào thảm trạng như mấy tu sĩ kia. Lúc này hai mắt hồng phát nam tử Lộ Hàn mang, nhìn về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, cực cảnh thần thức đột nhiên phát động, nhanh chóng thôn phệ sơn quanh quang mạng. Lúc này tốc độ thôn phệ của Vương Lâm rất nhanh. Sau khi liên tục thôn phể hơn 10 đoàn phân thức, hắn cảm thấy đã gần bão hòa, nhưng vương lâm vẫn không dừng lại mà tiếp tục thôn phể. Chẳng qua trong thân thể hắn vụn trộm vận chuyển cổ thần quyết, nhanh chóng tiêu hóa phân thức. Lúc này ngũ thải quang mạ bên ngoài thân thể hồng phát nam tử chớp động càng kịch liệt, hiện nhiên là sắp tan giá. Mà phân thức bên ngoài vẫn còn hơn một nửa. trong dù là vương lâm và thôn hồn có thôn phế thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn cắn nuốt được. Đúng lúc này, toàn bộ thạch truy trong huyết hải trừ cái ở dưới chân hồng pháp nam tự đồng thời ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu đỏ. Trong đó ẩn hiện hồng mang, hình như có phân thức ngưng tụ bên trong trong nháy mắt khi Thạch truy vỡ nát, tất cả các tu sĩ đang ngồi trên đó đều nhảy lên né tránh. Sắc mặt hồng phát nam tử trầm xuống. Hắn cắn răng, hai tay nhanh chóng giối ra. Lập tức trong gần 600 tu sĩ còn lại bị bắt ra hơn 300 người đưa về phía quang mạc. Trong nháy mắt muốn thải quang mạc vỡ tan, chẳng qua hồng mang bên ngoài trong ngay đi quang mạc vỡ vụn đã bị hồng pháp nam tử trùng thần thông đẩy vào cơ thể những tu sĩ đang bay tới kia. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 195 từ Hải Nghi điểm. Ngay trong nháy mắt khi ngũ thải quang mạc bị phá tan, thạc truy bốn phía vỡ vụn chư dịch ngưng tụ thành hồng mang. Trong tích tắc này, ngoài cơ thể hồng phát nam tử không còn chút hồng mang nào. Thực tế thì trong cơ thể hắn lúc này, toàn bộ phân thức hóa thành phong ấm cũng đã tiêu tán. Thậm chí có thể nói, lúc này hắn tạm thời đã được giải trừ phong ấm. Hai mắt hắn lóe lên quang mang yêu dị, đôi tay nhanh chóng đưa lên, sau đó kéo mạnh xuống một cái. Lập tức một đạo khe hở không gian liền xuất hiện bên trên hắn. Trong nháy mắt khi khe hở này xuất hiện, từng đợt xương mù màu xám từ bên trong đó tỏa ra. Đám xương mù màu xám này vương lâm quá quen thuộc. Hắn liếc mắt một cái thì nhận ra ngay, đây chính là tầm xương mù dày đặc ngoài thần thức tử hải. Lúc này bên trong những mảnh vỡ màu đỏ đang phiêu tán bốn phía liền tỏa ra hồng năng, một lần nữa hóa thành vô số phân thức đánh tới Hồng Phát Nam tử. Nếu để những phân thức này đánh trúng, vậy mọi cố gắng trước đây đều thành công cốc. Hai mắt Hồng Phát Nam tử ẩn hiện hàn mang, Hắn tuyệt không cho phép những phân thức này phong ấn mình một lần nữa. Sau khi xé mở không gian, tay phải hắn vươn ra trong miệng quát khẽ: "Đồ ti đã chết, ta lấy tên khắc sơn, gọi về vũ khí bổn mệnh của tộc ta, Diệt Tinh Mâu, hiện!" Hắn vừa dứt lời, lập tức một cây trường mâu màu đen như hắc long từ trong sương mù màu xám phóng ra. khi xuất hiện trước mặt hắn, Trường Mâu có hơi sững lại, nhưng rồi lập tức xui xuống tay hồng phát nam tử. Trong nháy mắt người này vừa cầm Trường Mâu, một trận âm thanh như phệ đánh đột nhiên ầm vang. Ngay sau đó thông thiên thạch truy dưới chân hắn, lập tức vỡ vụn chất thành một tòa núi nhỏ. thân thể người này vẫn lơ lửng trên không như cũ, trong mắt lóe lên vẻ cuồng ngạo đối với Hồng Mang đang đánh tới coi như không thấy, trường mâu trong tay đảo qua một cái, lập tức những phân thức đang bay tới này toàn bộ bị ngăn lại bên ngoài mười trường. Sau đó người này nắm trường mâu, thân thể nhoáng lên, nhảy vào bên trong cái khe không gian. Mười người bọn đó mục, nhất là lão xà cùng Vương Lâm sao dị? Hai mắt bỗng nhiên lộ vẻ khẩn trương, không nói một lời, vội vã theo sau. Ngay khi đi qua bên người Vương Lâm, lão giả liếc hắn một cái, hơi gật đầu. Thần thức Vương Lâm nhập thể, hơi trầm ngâm, thân thể đột nhiên di động, cũng tiến vào trong khe không gian. Những tu sĩ ma hóa may mắn còn sót lại cũng đều không do dự mà theo sau. Sau khi tiến vào khe không gian, Vương Lâm lập tức phát hiện Nơi này căn bản là ở ngoài Thức Hải. Chỗ bọn họ đang đứng chính là nơi lúc đầu Vương Lâm lần đầu xâm nhập Thức Hải hình cầu. Thức Hải này phân làm hai, một nửa là huyết hải, nửa kia là tử hải. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Khi hắn tiến vào khe không gian rất cẩn thận nhìn khắp mọi nơi, phát hiện chỗ đám người đó mục đứng, dường như vây quanh hồng phát nam tử. Vị trí này rất xảo diệu, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Nhưng Vương Lâm đã trải qua nhiều chuyện vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường. Thần sắc hắn không đổi nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Đầu tiên Vương Lâm không tin những trò vặt này của đám người đó, mục qua nhiều năm như bị Ma Thất Sơn không hề hay biết chút gì. Chẳng qua dù Thất Sơn phát hiện hay không cũng không quan hệ với Vương Lâm. Tiễn Sơ hắn đang muốn ngay trong khoảnh khắc thần thức tử hải mở ra, tiến vào bên trong, sau đó sửa vào bộ phận truyền thừa ký ức trong cơ thể thoát khỏi chỗ của cổ thần bị ác bách này. Hồng Phát nam tử đứng trên tử hải, ngửa mặt nhìn trời cuồng tiếu. Hắn thét lên: "Đỗ Ty, ngươi không vây hốn nổi ta. Năm đó tuy ta chỉ là một tia ma niệm của ngươi nhưng giờ ngươi đã chết." Vậy khối truyền thừa này sẽ phải thuộc về ta." Vừa nói bộ mặt hắn vừa lộ vẻ tứ tợn, trường mâu trong tay bỗng nhiên vung xuống. Lập tức sương mù màu xám nơi thần thức tử hải liền lõm xuống, lộ ra một khe thông đảo. Sương mù bốn phía cuồn cuộn hướng về hai bên bốc lên. Cái khe này thật sâu, nhìn không thấy đáy. Từng trận gió vít từ bên trong sương mù trầm rãi truyền ra. Nghe như có ai đang gào thét vậy. Đồ ti, ngay cả vũ khí bổn mạng của bổn tổ, Thiết thần mâu cũng đã quy thuận ta rồi. Chuyện thừa của ngươi chỉ có ta có tư cách đoạt được. Thác sâm âm trầm quát, tay phải cầm trường mâu lại vung lên một lần nữa. Lần này lại hiện lên một cái khe nằm ngang cùng với cái khe lúc đầu tạo thành một hình chữ thập cực lớn, tại trung tâm của chữ thập xuất hiện một lỗ hồng lớn mấy chục trượng. Sau đó hắn tiến vào. Sau hắn, đám người đó một trong lòng vô cùng khẩn trương, vội vàng đi theo. Vệ phần Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cũng đi vào. Cùng lúc đó, Những tu sĩ ma hóa còn lại trong mắt lộ vẻ hưng phấn gào thét mà vào. Hồng Phát nam tử đi phía trước, ánh mắt đảo qua một lượt, khóe miệng lộ một tia cười lạnh. Ngay sau đó hắn liền đi tới đáy đám sương màu xám. Nơi này là một tầng mây, lôi điện màu tím bên trong lóe lên không ngừng. Hồng Phát nam tử không nói một lời, ném mạnh trường mâu trong tay về phía trước. lập tức trường mâu nó hóa thành một con hắc long dữ tợn, phít gào lao về phía trước, chui vào trong tầng mây. Một trận sấm chớp đột nhiên vang lên. Thân thể hồng phát nam tử không hề dừng lại, theo sát phía sau trường mâu tiến vào trong tầng mây. Lập tức vô số lôi điện màu tím từ bên trong tầng mây đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng lên người hắn. Dưới sự oanh kích của tự điện thân thể khắc xâm hình thành một cái lồng nô điện, nhưng hắn chẳng hề tổn hại gì, ngược lại lại cuồng tiếu. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Hồng Phát nam tử, con người tảo liên hồi. Hắn nhớ rõ là khi ở Đệ Nhị Oan Cấm Trí Chi Sơn, nô điện màu tím ở đó cũng sống hết như ở đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ thân thể thoáng chậm lại. Lúc này phía sau hắn truyền tới âm thanh trầm thấp của lão giả Đát Táo dịch với hắn. "Tiểu Hữu, sao lại không đi nữa vậy?" Vương Lâm không quay đầu lại. Thực tế từ sau khi rời khỏi huyết hải, những người này vẫn như có như không theo dõi hắn. Hiển nhiên là muốn đề phòng hắn đột nhiên lật lọng. Lúc này tốc độ hắn mới chỉ chậm lại có một chút, lão giả lập tức đặt câu hỏi. Bởi vậy có thể thấy bọn họ cực kỳ coi trọng với kế hoạch sắp tới. Vương Lâm không biết vì sao bọn họ lại có niềm tin mãnh liệt như vậy, có thể không coi sự tồn tại của Thác xâm vào đâu. Tuy nhiên hắn đã quyết định chủ ý rời khỏi nơi này mới là mục tiêu lớn nhất của hắn. Trong lôi cầu, Hồng Phát nam tử hai tay thực hiện pháp huyết cổ quái quát khép. Đồ Ty đã chết. ta lấy tên Thác Sâm gọi về lôi khí của tộc ta, Tử Nguyệt, hiện. Vừa xuất lời, pháp quyết trong tay hắn liền rời khỏi tay, lập tức dung hợp vào trong tầng mây. Ngay sau đó, tầng mây bốn phía sơn quanh nhanh chóng thu nhỏ lại, lôi điện cũng ngày càng ít. Cuối cùng tầng mây hóa thành một thanh loan đao rơi vào trong tay Hồng Phát nam tử. Hắn nhìn thoáng qua rồi há mồm nuốt lấy Thanh Loan tao nhỏ thu nhỏ lại, bay vào miệng hắn. Dưới xương mù màu xám là tầng mây tử điện, dưới tầng mây tử điện là một mảnh hải dương màu đen. Nơi này chính là nơi sau khi thần thức của cổ thần Đồ Ti phân thành hai, dùng nửa thần thức hóa thành tử hải. Hồng Phát Nam Tử nhìn cảnh này trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cúi đầu nhìn mảnh hải dương màu đen dưới chân, thân thể lập tức lao vào. trong nháy mắt thân thể hắn giao vào một tiếng rít gào kịch liệt mống nhiên từ trong tử hải truyền ra. Ngay sau đó là một sinh vật dài tới vạn trượng, không phải giao chẳng phải long đột nhiên xuất hiện trong lòng tử hải. Nó vừa cử động cả tử hải liền cuộn sóng. Một cái đầu thật lớn từ trong tử hải trồi lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hồng phát nam tử. Thác Sâm nhìn sinh vật này, nhíu mày hắn trầm giọng quát, "Nhiệt chứng, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thân thể sinh vật dài cả vạn thước này trầm rãi phi động. Sóng trong Tử Hải lại cuồn cuộn trào dâng. Nó nhìn chằm chằm vào Thác Sâm, không ngờ lại cất tiếng nói. "Thác Sâm, ngươi là tia ma niệm chủ nhân khi tu luyện phân thần thuật sinh ra. Ta làm sao lại quên được ngươi?" Năm đó nếu không phải vì ngươi đột nhiên trong lúc chủ nhân Bế Oan tu luyện tới thời điểm trọng yếu đột nhiên thay chuyện, chủ nhân cũng không thất bại, không thể trọng tu cuối cùng ngậm hờn mà chết. Hắc Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, âm trầm nói: "Mọi chuyện có oan hệ gì với ta chứ? Đồ đi cuồng vọng tự đại, muốn luyện Cứ Thần Thông không thể luyện thành. Nếu không làm sao lại sinh ra ma niệm?" Từ khi hắn đem ta cách xa, hắn cùng đã bỏ cuộc rồi. Tuy nhiên ta cũng phải cảm tạ hắn. Nếu không thì chỉ sợ lúc hắn bỏ mình cũng là lúc ta tiêu tán. Sinh vật nhỏ hai mắt lóe hàn quang nói: "Chủ nhân trước khi chít muốn ta phù hộ tại bên ngoài truyền thừa ký ư? Không được ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng đừng mong vào trong truyền thừa lực lượng đã bị ta đoạt được." Bây giờ chỉ còn truyền thừa ký ức. Ký ức của Đồ Ti đối với ta vô dụng. Những gì hắn biết, ta đều biết cả. Nếu không có pháp khắc truyền thừa đáng chết hạn chế, muốn hoàn toàn thống trí truyền thừa lực lượng trong cơ thể thì phải có đầy đủ truyền thừa, ta cần chỉ phải mất công như vậy, lại càng không bị hắn ám toán, vây trong huyết hải nhiều năm như thế. Hồng phát nam tử cáo thét. Trường mâu trong tay vung lên Một luồng gió xoái màu đen đột nhiên hiện lên Càng lúc càng lớn Cuối cùng phát ra tiếng kêu xé gió Đánh tới sinh vật nọ Vương lâm nhìn cảnh tượng trước mắt Trong lòng không khỏi nghi hoạt Nếu theo như lời sinh vật thân xài vạn trưởng này Nói chuyện thừa ký ức do nó ủ hộ Như vậy thiên ma tán nhân mở ra thông đảo trộm Lấy chuyện thừa ký ức Vì sao lại không gặp nửa điểm nguy hiểm? Hơn nữa ngay cả khi truyền thừa ký ức đặc biệt lấy ra cùng không có bất kỳ dấu hiệu hiểm nào xuất hiện. Vương Lâm Quý đầu nhìn Tử Hải, trong lòng ngày càng nghi hoặc. Hắn nhíu mày, âm thầm thúc dục truyền thừa ký ức trong thức hải hóa thành cổ thần tiết, sửa vào ký ức truyền thừa. Người có truyền thừa ký ức chỉ cần trong thức hải vận truyền Truyền thừa tâm niệm vừa động là có thể rời khỏi nơi này Sinh vật thân dài vạn trượng nỏ lạnh lùng nhìn hồng phát nam tử Đối với cơn lúc đang đánh tới coi như không thấy Chỉ trong nháy mắt khi nó tới trước thân thể Cách đầu kỳ gì đột nhiên nghiêng đi đánh vào cơn lúc Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odientruyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 196. Lật lòng, cơn lúc bị đánh tan. Thần thức trong cơ thể Vương Lâm đang thúc dục truyền thừa ký ức, nhưng ngay sau đó, đáy lòng hắn trầm xuống. Truyền thừa ký út không có bất kỳ phản ứng gì, mặt cho hắn trong lòng muốn rời đi như thế này đi nữa cũng chẳng có biến hóa gì xảy ra. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Hắn trước đây đã có hoài nghi, hiện giờ truyền thừa ký út không có hiệu quả, hắn trong lòng đã rõ, nơi này không phải là thức hải. Như vậy thì mọi cố gắng từ trước tới nay để tới được đây đều trở thành vô nghĩa. Hàn quang thoáng hiện lên trong mắt Vương Lâm, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn liền khôi phục bình thường. Vương Lâm biết rõ hết thảy mọi chuyện đều không tầm thường. Trong bộ phận truyền thừa ký ức nọ ghi lại, năm đó thần thức của Đồ Ti phân thành hai, hóa thành huyết hải và tử hải. Đây là chuyện thiên chân vạn sắc. Mà nơi này hiển nhiên là thần thức tử hải, nhưng tại sao truyền thừa ký ức ở đây lại mất đi hiệu lực? Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, nhìn quanh một lúc lâu. Đột nhiên ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào một khối linh phiến trên lưng sinh vật xài vạn trưởng kia, đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vừa suy nghĩ, nhìn kỹ lại khối linh phiến đó, nhớ ý vị trí Vừa rồi khi Vương Lâm thúc dục truyền thừa ký ức, hắn có thể cảm nhận được một tiếng kêu gọi yếu ớt từ trên linh phiến đó. Sự kêu gọi này tuy yếu ớt nhưng vẫn làm xung truyền truyền thừa ký ức của hắn. Do vậy, Vương Lâm tin chắc trong tấm linh phiến đó có càn hồn khác. Ánh mắt hắn thay đổi, tay phải khẽ sơ lên, ngón trỏ búng nhẹ Một khe hở cực nhỏ hiện lên, ló lên rồi biến mất. Động tác nhỏ của Vương Lâm cực kỳ bí mật, hơn nữa cái khe nhỏ kia xuất hiện và biến mất trong nháy mắt, cho nên cũng chẳng ai chú ý. Trong lòng Vương Lâm hơi yên tâm. Cái khe hở này xuất hiện, cho tỏ nơi đây hắn có thể sử dụng phương pháp phi đồng đặc thù của truyền thừa ký ức. Thần thức của hắn liếc qua tối chữ vật, trong lòng thầm cười lạnh. Trong túi trữ vật của hắn có nhiều thứ như vậy, trong đó khiến hắn lo lắng chính là bổn mạng pháp khí và khu vũ huyền của 10 người kia. Còn 20 khối cực phẩm linh thạch kia trong lòng Vương Lâm chẳng hề để ý đến. Hắn không tin là 10 lão cáo già này lại có thể dễ dàng đem mấy thứ này ra cho hắn như vậy. Chẳng qua chỉ là muốn tung hỏa mù mà thôi. đã có kinh nghiệm sau nhiều lần tiến vào khe không gian, Vương Lâm sớm đã phát hiện khi dùng phương pháp của truyền thừa ký ức mở ra khe không gian cũng không phải là sau khi tiến vào lập tức đi ra mà là ở trong một khoảng không trung gian trong thời gian ngắn. Trong đó khí tức hỗn loạn có thể ngăn cản hết thảy mọi thần thức. Hắn lúc đầu còn thử một lần lấy một thanh phi kiếm, dùng thần thức điều khiển nó bay vào trong khe hở Nhưng khi phi kiếm tiến vào trong khe, hắn lập tức mất cảm ứng. Chỉ có khi nó ra khỏi khe không gian hắn mới liên lạc lại được. Hắn thầm suy nghĩ, nếu phần dùng tính chất đặc biệt này thật tốt thì nhất định thu được hiệu quả cực cao. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm bí mật đem khu thú quyển, cực phẩm linh thạch và mười điển pháp khí từng thứ một đặt xuyên ra trong ba cái túi trữ vật khác nhau. Đúng lúc này biến cố xảy ra. Mười người bọn Đóa Mục đưa mắt nhìn nhau, cho lão Sà cụm đầu, hai tay đồng thời bắt quyết. Từng cột sáng từ trong tay họ hiện ra, liên kết với nhau thành một đồ hình bất quy tắc, vây quanh Thác Sâm. Ánh mắt Thác Sâm lạnh như băng, nhìn mấy người Đóa Mục, khóe miệng lộ một nụ cười lạnh, chậm rãi nói: Mười người các ngươi chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội tốt lắm." Lão Sà cùng Vương Lâm giao dịch thần sắc âm trầm, không nói tiếng nào, hai tay gấp xúc biến hóa. Chín người còn lại thủ quyết cũng biến hóa càng lúc càng nhanh. Đồng thời đồ hình kia cũng đột nhiên phát sáng mạnh mẽ, nhanh chóng hướng về thác Sâm Át tới. Thác Sâm cười lạnh thu hồi ánh mắt. Nhìn về sinh vật Sài Vạn Trượng nọ, trầm rãi nói: "Xem ra các ngươi sớm đã liên lạc với nhau, lúc này muốn phong ấn ta một lần nữa." Sinh vật Sài Vạn Trượng kia nhìn chằm chằm vào Hắc Sâm, bình thản nói: "Phong ấn ngươi, mười người bọn hắn sẽ nhận được truyền thừa ký ức. Hấp dẫn lớn như vậy, dù là ai cũng sẽ đồng ý." Thác sâm chẳng thèm để ý đồ hình đang nhanh chóng đánh tới mình Cười há hà, tay phải cầm thương trợt vung lên Những tiếng xé gió liên tiếp vang lên Một con hắc long từ giữa không trung xuất hiện Hướng về đồ hình lao thẳng tới Ngay sau đó, hồng phát nam tử tay phải điểm vào chán Nhìn chầm chầm và mời người bọn lão giả Âm chầm quát, bảo Lão giả biến sắc Hồng mang trên thân thể lóe lên, một tia khí tức hỗn loạn từ trong cơ thể hắn lan ra. Thân thể hắn run rẩy, tay phải lập tức chụp vào tiểu phục của mình quát: "Tán!" Hồng mang trong cơ thể hắn liền lập tức thoát ra. Vào lúc này, chín người còn lại đều lộ vẻ ngưng trọng, pháp quyết trong tay liên tục biến đổi đủ mọi hình dáng. Hồng mang nọ lập tức chia ra làm 9 đạo, mỗi một đạo dung nhập một người trong chín người kia. Cơ thể họ liền tỏa hồng mang sáng ngời, sau đó lão giả liền hô, "Hợp!" Trong nháy mắt, hồng mang trong cơ thể chín người dung hợp xong liền nhanh chóng chui ra bay lại hợp thành một, trở về trong cơ thể lão giả. Trong khoảnh khắc hồng mang trở về cơ thể lão giả, hắn không tự chủ được phun một ngụm máu đen, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn nhìn Thác Sâm nghe răng cười nói: "Thác Sâm, lão phu nếu có gan giết ngươi thì đương nhiên sớm đã có cách bài trừ phân thức. Chiêu này đối với ta vô dụng rồi. Mọi chuyện nói ra thì sai nhưng thực tế cũng chỉ trong vài sai mà thôi." Khóe miệng Thác Sâm lộ nụ cười lạnh. Hắn điểm mi tâm của mình, ánh mắt nhìn về chín người còn lại, trong miệng quát khẽ: "Bạo." Ánh mắt lão già trước đồng quát to: "Lệ bằng." Thác sâm lั่น ra. Hai chữ "lệ bằng" hắn mơ hồ có chút ấm tưởng. Chính là trong 11 người này có một người bỏ chạy, cuối cùng từ hắn đuổi bắt mà không được. Lúc này trong miệng sinh vật rải vạn trưởng kia bỗng nhiên truyền ra một trận cười to. Thanh âm này hiển nhiên không phải là thanh âm của sinh vật này, mà là một người khác. Miệng sinh vật đó mở ra, phun ra một cái hạc, trên đó là một quả cầu thịt. Quả cầu thịt này gắn rất chặt vào cái hạc, giống như là nó mặc sễ ở đó vậy. Sau đó nó từ từ mở ra, hướng ra phía ngoài, đột nhiên lại hiện ra một cái đầu người. Cái đầu này Mi Thanh Mục Tú trông sống như một thư sinh, chỉ là hai mắt lộ toan mang yêu tà, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thác Sâm trong miệng niệm một khẩu quyết vô cùng phức tạp. Khẩu quyết nọ lập tức hóa thành mười quang quyển, trong nháy mắt phủ lấy thân thể mười người. Thủ đoạn từ bảo phân thức của Thác Sâm hoàn toàn mất tác dụng. Thác Sâm quay đầu lại, nhìn cái đầu, sắc mặt âm trầm hẳn trầm rãi nói: Xem ra năm đó ta không bắt được ngươi là vì ngươi được xúc sinh này cứu. Đầu người kia nhếch miệng, hai mắt lộ vẻ oán hận thản ác độc, thanh âm tràn ngập hận ý, gằn từng chữ một. Năm đó ngươi lừa mời một người chúng ta giúp ngươi bài trừ phong ấn của cổ thân đồ phi để ngươi hồi phục tự sơ, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ sửa chữa sai lầm này. chao dù là truyền thừa ký ức hay truyền thừa lực lượng đều sẽ là của chúng ta. Hắc Sâm vung trường thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng như có như không lộ ra một nụ cười trào phúng, bình thản nói: "Đầu tiên là mời người trợn mặt, sau đó là trong miệng xúc sinh kia có càn khôn cũng coi là có một hai chiêu. Còn chiêu nào thì sở hết ra đi." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn vương lâm và mấy trăm tô sĩ ma hóa đang bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc xứng người ở phía xa Cái đầu cười lạnh nói Ngươi sẽ biết Vừa nói hắn vừa không biết dùng phương pháp nào đó giao tiếp với sinh vật dài vạn tượng kia Thân hình nó liền chuyển động từ hải nổi sóng cuồn cuồn Sau khi yên tĩnh lại không ngờ lại hình thành một cây xà trận ở bên dưới thác sân Vừa nói hắn vừa liếc nhìn vương lâm và mấy trăm tô sĩ ma hóa đang bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc xứng người ở phía xa Trong sàn trận này còn có thanh trường Mâu hóa thành khắc Long Giang ngăn trở đồ hình kia. Như vậy là Thác Sâm đặc biệt vây khốn. Đôi mắt Thác Sâm bình tĩnh, khóe miệng vẫn cười trào phúng. Hắn há mồm phun ra một đạo tử quang. Thanh Tàn Nguyệt Loan đao liền xuất hiện được hắn cầm trong tay trái. Thác Sâm tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, mạnh mẽ vung lên. Ngay sau đó đồ hình đang vây hốn hắn lập tức có vẻ như sắp bị phá. Ánh mắt thắc sắc lóe lên, hai tay vẽ lên trong hư không. Tàn nguyệt loan đao và diệt thần mâu run rẩy toàn thân, như hai đạo lưu tinh đột nhiên đánh về phía mép đồ án. Trong 10 người lập tức có 4 người miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy, không thể tự thống chế nữa. Trong thời khắc nguy cơ này, Sinh vật nọ đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó trên đỉnh đầu bay vọt ra một nam tử toàn thân là lân phiến. Hai mắt hắn như hai mắt rắn, cả người tỏa ra khí tức không phải của nhân loại. Người này sau khi xuất hiện trong miệng truyền ra một tiếng huyết xó. Tiếng huyết xó này cực kỳ sắc nhọn, hóa thành những thanh lời kiếm vô hình, từ bốn phương tám hướng đâm tới thác sơn. Cùng lúc này, trong 10 người Lão giả kia thần sắc trở nên trầm trọng. Đồ tình kia đều là to mười người bọn họ suy trì, mỗi một lần chút động đều khiến tâm thần bọn họ đại chấn. Hắn quay đầu nhìn Vương Lâm trong miệng vội quát khẽ: "Tiểu Vũ, ra tay." Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Sâm. Từ khi lão giả ra tay tới giờ, Vương Lâm vẫn quan sát người này. Cho tới bây giờ, đôi mắt người này vẫn bình tĩnh không loạn. Lúc này nghe lão giả gọi, thân thể Vương Lâm đột nhiên cử động, hướng về phía lão giả phóng tới. Vẻ mặt lão giả vui vẻ, đang muốn nói gì đó. Đột nhiên Vương Lâm đổi hướng, phóng nhanh về phía sinh vật vạn trưởng nhỏ. Vương Lâm mặc kệ mấy kẻ kia đánh nhau sống chết. Mục tiêu của hắn chỉ có khối lân phiến trên cơ thể sinh vật kia. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã không định làm cái chuyện phong ấn này. Những chuyện như vậy Vương Lâm tự nhận là không đủ sức. Thần sắc lão giả trở nên âm trầm. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt trước ngực, ngón trỏ và ngón cái đụng vào nhau tạo thành một đồ hình lục lăng, sau đó trong miệng ngân khẽ: "Pháp khí của ta, phê Hắn vừa ngâm xong, tay phải vươn lên đột nhiên vung lên. Trước người hắn xuất hiện một cái khe không gian. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền chui vào trong đó. Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odbichuenv.org. Huyền hay tu chân thuyết ảnh. chương 1.97. Chân tránh truyền thừa. Nam tử đứng trên người sinh vật phàm trượng quay đầu nhìn về nơi Vương Lâm biến mất trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, không có khả năng. Trong nháy mắt Vương Lâm tiến vào khe không gian, ba cái túi chứa bổn mạng pháp bảo cực phẩm linh thạch và thú huyền của 10 người bọn lão giả đồng thời lóe sáng. chẳng qua vừa lóe sáng thì hắn đã tiến vào trong khe, ngay lập tức lại trở nên ảm đạm, dường như bị một lực lượng vô hình ngăn cách vậy. Thực ra Vương Lâm sớm đã biết, với tâm cơ của bọn người lão giả, hiển nhiên không thể đơn giản đưa bảo vật cho mình, tất nhiên chúng sẽ âm thầm đồng tay chân để tùy thời sử dụng, lúc này cũng có thể gián tiếp thống chế hắn. Cho nên sau khi có những thứ này Vương Lâm vẫn cần cẩn thận thần, cũng quyết định sử dụng khả năng ngăn cách thần thức ở giữa khe không gian để né tránh. Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm tiến vào khe không gian, lão giả liền biến sắc, hiển nhiên là nhận thấy thần thức bị ngăn cản. Lúc này vẻ trào phúng trên mặt Thác Sâm càng đậm. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vẽ lên không trung một cái Một quang quyển tỏa ra hồng quang bỗng hiện lên, mở rộng ra bốn phía. Ngay sau đó, tay phải hắn lại liên tục vẽ tiếp, các quang quyển hiện ra như sóng xồn ra bốn phương. Đồ hình đang vây quanh hắn lập tức run rẩy kịch liệt. Lão Sà không còn để ý được tới Vương Lâm nữa, vội vàng bình tĩnh ngưng thần, khống chế đồ hình nọ. Vì phần kẻ đứng trên người sinh vật vạn trượng kia, hắn hơi trầm ngâm. không nói một lời, vỗ lên trán. Lập tức thân thể phân thành hai, một người trong đó đột nhiên lao ra, khi chạm tới đồ hình xo 10 người tạo thành kia liền bắt quyết, trong miệng thi thào thân thể không ngờ lại nhẹ nhàng xuyên qua đồ hình. Sau khi thuận lợi tiến vào bên trong, hai mắt hắn lóe sáng, hai tay chụp vào không trung, lập tức một thanh mâu hư ảnh xuất hiện trong tay hắn. Bề ngoài Thanh Mâu này giống hệt thần Mâu của Thác Sơn, chỉ có điều là ảm ảnh mà thôi. Nhưng uy áp cho nó phát ra thì không hề kém hàng thật nửa điểm. Thanh Mâu tư ảo hiện ra, người này lập tức cầm Mâu sông tới giao chiến với Thác Sơn. Ở bên ngoài đồ hình, phân thân của người đó bay lên, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Một đám lôi cầu tử sắc theo pháp quyết của hắn dần dần ngưng tổ bên ngoài thân thể hắn. Lôi cầu càng lúc càng nhiều, sau đó một tia kiểm điện tử sắc lói lên bên chung lôi cầu tỏa ra khí tức hủy diệt. Pháp quyết trong tay người này không ngừng lại nhưng đôi đồng tử hình lục lăng lại âm thầm quan sát kỹ càng một chỗ lân phiến trên người sinh vật vạn trượng. Mọi chuyện này đều diễn ra trong khoảnh khắc. Cơ hồ ngay khi thân thể Vương Lâm biến mất trong khe không gian, lão giả liền quay người lại, đặt toàn bộ sự chú ý lên việc truy trì đồ hình nọ. Đột nhiên phía ngoài sà trận bên cạnh thân thể sinh vật vạn trưởng xuất hiện một khe hở không gian. Một thân ảnh từ trong khe hở đó bay vụt ra. Trong nháy mắt đó, lão giả và nam tử có đôi mắt hình lục lăng lập tức phát hiện trên mặt lão già lộ ra một tia ngoan độc, vừa cùng cố đồ hình, tay phải vừa vơ lên, ngón trỏ cách không điểm một cái, đang muốn điểm về thân ảnh tự thê hở chun ra. Đột nhiên hắn ngẩn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Hắn tự tư ảnh đó không cảm nhận được khí tức của bổn mạng pháp khí. Về phần nam tử có đôi mắt hình lục lang gia cũng chỉ liếc một cái, tay phải vung lên Một nửa lôi cầu bên người liền lao thẳng về phía thân ảnh trong khe hở không gian đó. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhướng mày, cách không thấm chế những lôi cầu này khiến chúng thay đổi phương hướng. Ai ngờ thân ảnh nọ đột nhiên phang tốc, chẳng những không né tránh, ngược lại còn hướng về lôi cầu công kích. Tốc độ thân ảnh đó cực nhanh trong nháy mắt đã đánh lên lôi cầu. Lập tức tiếng ầm ầm vang lên, thân ảnh đó liền tiêu tán. Hóa ra đó là một tiểu thú lớn bằng bàn tay, sau khi đánh lên lôi cầu lình tan thành mây khói. Trong nháy mắt sấm sét ầm vang đó, bốn cơn lốc màu đen đột nhiên từ trong khe hở không gian đánh ra. Những cơn lốc này gào thét, bên trong ầm hiện có bóng người. Hai mắt nam tử kia hiện lên hàn mang phủ thị cẩn thận nhìn một lượt. khóe miệng nở nụ cười trâm chọc. Theo hắn nhận thấy, trong những cơn lúc này ngoài một chút thần thức hỗn loạn ra thì căn bản không có thân ảnh của Vương Lâm. Những thứ này chẳng qua là để tung hỏa mù mà thôi. Tay phải hắn vung lên, một vài lôi tẩu lại tách ra bay tới. Lần này hắn để lôi tẩu lượn qua bốn cơn lốc kia, mục tiêu là cái khe không gian kia. Về phần lão giả cũng có cùng ý nghĩ, tay phải điểm ra chỉ vào khe không gian. Do vậy, bốn cơn lốc thuận lời lao ra, nhanh chóng bay về phía sinh vật vạn trượng. Trong chớp mắt nó đã tới sát sinh vật vạn trượng. Lúc này lôi tẩu đắc oanh kích lên trên khe không gian. Trong khe tiếng nổ vang rền trầm dãi thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nam tử có đôi mắt lộc lăng ngẩng ra, Hắn đột nhiên hiểu ra, hai tay nhanh chóng vung lên, tất cả lôi tàu bên người lẩm la tới oanh kích bốn cơn lốc kia. Cùng lúc đó, hắn không để ý tới việc khống chế phân thân sao chiến với Thác Sâm nữa, thân hình nhoán lên, muốn phóng tới phía cơn lốc. Nhưng lúc này Thác Sâm đang bị vây hãm, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía cơn lốc trong mắt như chợt bừng tỉnh. Hắn cười kha hạc không để ý tới công kích của phân thân tâm thanh mâu hư ảo kia, miệng đọc vài khẩu quyết phức tạp, thân thể âm một tiếng liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này sau khi xuất hiện lập tức tản ra, hóa thành hàng ngàn tia huyết ti bay về bốn phía. Độ hình đang vây hốn hắn lập tức vỡ tan, hình thành một đợt khí lãng ào ào tràn ra ngoài. Mười người đang suy trì độ hình này vẻ mặt liền hiện lên sự hoảng sợ. Trong những người này, đầu tiên có 6 người bị khí lãng đánh lên người, sau đó lại bị huyết ti chui vào cơ thể chạy điên cuồng trong thân thể. Sau khi hoàn toàn phá hủy thân thể họ, huyết ti mới từ huyệt bạch hội trên đỉnh đầu chui ra. Một khắc sau khi huyết ti chui ra, trong mắt sáu người đó hiện lên vẻ không tin nổi, thân thể rơi xuống từ hải làm bọt bắn tung tóe. Nam tử nọ đang muốn truy kích cơn lốc, thân thể không thể không ngừng lại. Hắn không còn quản được Vương Lâm, lập tức xoay người, hai tay đột nhiên mở ra. Lôi cầu đang đuổi theo bốn cơn lốc liền quay ngoắt lại, oanh kích về phía huyết ti. Cùng lúc đó, thân thân của hắn cũng vung trường mâu lên. Thanh trường mâu nọ liền hóa thành từng con hắc long, hướng về quyết ti đang chạy khắp bốn phương tám hướng mà thôn phệ. Vì phần bốn người may mắn còn sống sót liền vây quanh lão giả. Đám người này đều kinh ngạc vô cùng, nhất là lão giả, vẻ mặt âm trầm. Hắn không tài nào ngờ được Thác Sâm lại còn có chiêu này. Mấy ngàn huyết ti dưới sự truy kích của Lôi Cầu và Hắc Long, bỗng nhiên hung tổ lại cuối cùng hóa thành 10 người sống hợp hồng phát nam tử. Thân hình bọn họ ở những vị trí khác nhau, một trong số đó ngay khi xuất hiện liền nhanh chóng hướng về phía bốn cơn lốc phóng vọt tới. Còn lại 9 phân thân kia tay cầm Diệt Thần Mâu và Tàn Huyết Loan đao hướng về phía nam tử có đôi mắt lục lăng và bốn người còn sống đánh tới. chỉ trong chớp mắt, phân thân của Thác Sơn đã đuổi tới bốn cơn lốc. Phân thân này liền vung tay lên. Trận trận hồng mang từ trong tay hắn lóe lên. Lúc này bốn cơn lốc liền hợp lại thành một. Trong nháy mắt khi bốn cơn lốc hợp nhất, nó lập tức vỡ tung. Bên trong có vô số tiểu thú thần thức ào ào phóng ra bốn xung quanh. trong đó có mấy cái thần thức đã đánh vào lẫn tiến của sinh vật vạn trưởng kia. Biến cú này khiến cho thân thân kia ngẩn ra. Hắn cười lạnh, hai tay điểm liên tiếp vào hư không. Điểm một cái là có một đám tiểu vũ lớn tiêu tán. Nhưng lúc này những tiểu vũ đã đụng tới thân thể sinh vật vạn trưởng kia đột nhiên ngưng vụt lại, lóe lên quang mang yêu dị, sau đó chớp mắt liền tự bảo Loại tự bảo này như là phản ứng dây chuyền, tiểu thú ở bốn phía cũng đều tự bảo. Cùng lúc đó từng đợt linh lực vàng bạc mỏng nhiên tràn ngập trong không gian. Trong nháy mắt khi tự bảo nên cảnh sinh vật vạn trưởng xuất hiện một khe không gian. Một đạo cư ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao hút ra. Hắn như tia chớp lóe lên đã tới một tấm lân phiến trên người sinh vật vạn tưởng. Người này chính là Vương Lâm. Tráng qua thân thể hắn cũng không phải là thật mà ở trạng thái hư ảo. Lúc này hiển nhiên hắn là thần thức ly thể. Ngay khi hắn xuất hiện, phân thân của Bắc Sâm và Nam Tử có đôi mắt lộc lăng đột nhiên ngừng dao chiến, thân thể chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào thần thức của Vương Lâm, lộ vẻ không dám tin. Hắn từ trong thần thức của Vương Lâm cảm nhận được một tia ký tức của truyền thừa ký ức. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Nói lại tỉ mỉ, tính Vương Lâm luôn cẩn thận trước khi tiến vào trong khe không gian một khắc, pháp bảo trong túi trữ vật của hắn lóe sáng, ẩn hiện ký tức quỷ dị. Điều này khiến hắn thầm cảnh giác. Do đó nếu không có chuẩn bị thì hắn làm sao dám quay trở lại chứ? Vì vậy hắn dựa vào phương pháp trong truyền thừa ký ức, dấu thân thể trong khe không gian, dựa vào tính chất ngăn cản thần thức của nó để ngăn pháp bảo dị biến. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ra pháp bảo dần dần an đảm đi, khí tiêu tan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 198 Trọng tổ thân thể Mở ngoặt tròn 1 cộng 2 cộng 3 đóng ngoặt tròn vì vậy hắn mở khe không gian một lần nữa Đầu tiên lấy một tiểu thú biến ảng thân ảnh ra giò xét Sau đó hắn lập tức phát hiện ra, ngoài trừ lão giả luôn muốn đối phó với hắn, còn có nam tử có đôi mắt lục lăng kia tập kích hắn. Hắn tận mắt thấy nam tử có đôi mắt lục lăng này là do cơ thể sinh vật vạn trụ hóa thành. Thứ tồn tại có thể so với hồng phát nam tử Vương Lâm hiển nhiên không dám lao ra. Hắn cẩn thận tính toán, lập tức quyết đoán một lần nữa xuất ra bốn cơn lốc. hơn nữa trong đó lưu lại một tia thần thức. Làm xong hết thảy mọi việc, thân thể hắn lại ẩn vào trong khe không gian. Đối với biến cố sau đó của Thác Sơn và đám người kia, hắn đều thông qua thần thức ở trong cơn lướt quan sát. Nhất là thần thông dự thị của Thác Sơn càng khiến Vương Lâm cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn chính xác. Nếu theo lời lão giả kia tiến hành phong ấn sợ rằng mình còn chưa kịp phòng lẫn thì đã bị Thất Sơn giết chít, giết cuộc thi thảm trằng khắc xì 6 người kia. Nhưng Thất Sơn sau đó lại ngưng giết thành mấy phân thân, một người trong đó lại hướng về phía mình. Vương Lâm lập tức quyết đoán ra tay trước đối phương, đầu tiên phá tan cơn lục, sau đó cho vô số tiểu thu thần thức chạy tứ tán. Nhờ đó thần thức hắn phân ra sống trên người tiểu thú, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua Hương Lâm không cuồng vọng tới mức tự nhận là tuyệt đối sẽ không bị đối phương phát hiện. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu đối phương phát hiện thần thức của mình vậy thì sẽ cắt đứt toàn bộ khối thần thức này. Dù sao thì tác dụng lớn nhất của đám thần thức này chính là để dò xét Hắn thống chí thần thức gắn trên thân tiểu thú, đánh vào ngân phiến trên thân thể sinh vật vạn trưởng. Trong đó có một tia thần thức xảo diệu đùng vào ngân phiến kia. Ngay trong nháy mắt đụng vào nó, hắn cảm nhận được rõ ràng có xì đó ở bên trong đang kêu gọi mãnh liệt. Dưới sự kêu gọi này, bộ phận truyền thừa ký ức trong thần thức của hắn bắt đầu rung động kịch liệt, dường như muốn thoát thể vậy. Nhưng cùng lúc đó, bên trong truyền thừa ký ức bỗng xuất hiện một đoạn ký ức. Khi tiêu hết đoạn ký ức này, đáy lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền quyết đoán cho tiểu thú Tử Bảo, đến lúc này cũng không thấy phân thân kia có hành động gì. Vương Lâm thoáng nghi ngờ, nhớ lại mọi chuyện trước sau, cuối cùng hiểu ra dụng ý của đối phương. Hắn trong lòng cười lạnh, tương kế tựu kế, thừa dịp đối phương không ra tay liền mở một khe không gian, thần thức lý thể nhanh như chớp phóng ra. Vương Lâm tính toán không sai. Tu vi của hắn và Thác Sơn Trinh lệch quá lớn. Dù chỉ là một phân thân nhưng Vương Lâm cũng chẳng thể giấu diếm hắn. Trong lòng phân thân kia hiện lên một tia châm chọc. Hắn trước đó đã phát hiện tia thần thức của Vương Lâm trong cơn lúc, nếu không hắn đã không sử dụng thần thông thương tổn cực lớn tới thân thể kia. Kỳ thực từ khi Thác Sơn tiến vào trong thần thức tử hải này một khắc, hắn đã thấy có vấn đề. Hắn tuy không thể liên hệ với ức chi thần thức nhưng nói gì thì cũng là một tia man niệm tách ra từ độ ti, đối với thức hải này cực kỳ quen thuộc. Theo hắn nhận thấy có chuyện cổ quái, nhưng cổ quái ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được. Đây thuần túy chỉ là cảm giác mà thôi. Mặc dù sinh vật vạn trường xuất hiện, mười thủ hạ trợn mặt nhưng hắn cũng không thành để ý. Hắn một mực suy nghĩ xem rốt cuộc nơi này có gì cổ quái. Cho ấy khi hương lâm từ trong khe hở phóng ra, đại não của Thác Sâm như có một tia chớp lóe lên, lập tức liền hiểu ra. Vì thế lúc này hắn mới thi triển Thần Thông Độn Sướt, hơn nữa không trực tiếp ra tay tiêu diệt thần thức của Vương Lâm mà lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn đợi xem rốt cuộc thôn hồn này đã phát hiện ra điều gì. Thân thể Vương Lâm lóe lên liền đứng trên người sinh vật vạn trượng. thân thể hắn hư ảo mơ hồ, nhìn phân thân của Thác Sâm lộ ra một tia gầy lạnh. Phân thân của Thác Sâm nhìn chằm chằm vào miếng linh phiến dưới chân Vương Lâm. Miệng hắn nhếch lên. Hắn tin chắc chỗ cổ quái chính là trong tấm linh phiến này. Tuy không thể đoán chắc là có phải chỉ có chỗ này không nhưng hắn tin rằng chỉ cần tất cả phân thân mình hợp nhất là có thể dò ra. Lúc này trong mắt hắn Vương Lâm đã mất đi giá trị lợi dụng. Vì thế hai tay hắn liền biến đổi, ngón cái ngón trỏ đụng nhau, hình thành một đồ án lục lăng trong miệng nói khẽ. Diệt nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm càng lạnh lùng. Thần thức của hắn lúc trước vừa đụng tới tấm Lân Phiến đã hiện lên đoạn ký ức, chỉ ra rằng nơi chứa truyền thừa ký ức, bất kỳ thân thể ai cũng không thể tiến vào, chỉ có thần thức là có thể. Sau khi hiểu được đoạn ký ức này, Vương Lâm mới quyết đoán cho thần thức ly thể. Trong lòng hắn có một ý niệm lớn mật. Nếu như mọi việc đều như dự định, như vậy hắn có thể là người thứ nhất đi vào nơi chứa truyền thừa ký ức chân chính. Nếu thực sự như thế, sẽ lấy được truyền thừa ký ức đầy đủ. Nghĩ tới đây, tim Vương Lâm không khỏi đập thình thịch. Đối với công kích của phân thân tháp xâm Vương Lâm không hề né tránh. Thân thể thần thức của hắn giống như mây mù cuồn cuộn, nhanh chóng tản ra bốn phía. Ở bên trong bỗng hiện lên ba chữ mày vàng chói lọi. Ba chữ này chính là Tổ Thần Quyết. Sắc mặt phân thân của Thác Sơn biến đổi chưa từng thấy. Dưới tâm thần cảm ứng, các phân thân khác đang giao chiến cũng đều tái mét. Phân thân nọ ngơ ngác nhìn ba chữ to kia, thân thể đột nhiên nhoáng lên. Cùng lúc đó, chín cái phân thân khác cũng dùng tốc độ cực nhanh nhất tề phóng về phía Vương Lâm. Chỉ trong nháy mắt, nam tử có đôi mắt lục lang kia hai mắt hiện hàn mang quyết bắn theo sau phân thân kia cùng bay tới trong miệng cuồng tiếu. Thác Sâm, người nào cũng có thể nhận được truyền thừa ký ức của chủ nhân, chỉ có ngươi không thể Tiểu tử kia, xem vào vận khí của ngươi vậy. Câu nói uối ồm hiển nhiên là hắn nói với Vương Lâm. Vừa nói hắn, vừa thầm quyết định. Quyết định này cần hắn phải trả một giá đắt. Tay phải hắn bỗng điểm lên mi tâm, vội vã nói: "Lấy phần thân hiến tế, ức chi truyền thừa, chuyện phần thân của hắn lập tức run lên. Ngay cả thanh mâu hư ảo trong tay hắn cũng biến thành từng đạo tinh mang tiêu tán trong tử hải. Cần Vương Lâm nhất kiện giờ là khắc xâm. Ngay khi hắn nhắm về phía Vương Lâm, thần thức Vương Lâm đang khuếch tán liền co rút lại, giống như bị một lực hút cường đại trong chớp mắt biến mất ở Lân Phiến. Ngay sau đó, theo câu truyền của nam tử có đôi mắt lục lăng, Lân Phiến kia liền vỡ tan, biến mất Phân thân Thác Sâm quay đầu lại hướng về nam tử có đôi mắt lục lang kia gầm lên, mười phân thân trong nháy mắt hợp nhất, một lần nữa hóa thành bổn tôn của Thác Sâm. Tay trái hắn cầm tàn nguyệt loan đao, mái tóc đỏ tung bay, đôi mắt chàn ngập phúng nộ. Nếu sau một ngàn năm tiểu gia họa kia không thành công dung hợp ước chi truyền tha, như vậy thì Thác Sâm người có lẽ còn có cơ hội. Nam tử có đôi mắt lộc lăng cười kha hà, tạm thời không nhắc tới hai người này nữa, lại nói tới Vương Lâm, thần thức hắn bị lực hút hút vào trong ngân khiên, lập tức đi tới một thế giới tràn ngập mây mù. Nơi này không có trời, chẳng có đất, chỉ toàn sương khói. Những mảnh văng tinh tỏa ra quang mang nhu hóa mang lam nhạt, lơ lửng trong sương khói. Thần thức Vương Lâm đảo qua, tổng tổng có 94 cái. Thần thức đảo qua, hắn lập tức phát hiện ra một cái khác nhỏ hơn một chút. Vương Lâm nhìn cái này có hơi quen thuộc, chính là vật mà Thiên Ma tán nhân sau khi hao tổn tâm cơ mở ra thông đạo đã tuấn được. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn bây giờ mới biết Hóa ra cổ thần truyền thừa ký ức cũng không phải chỉ có một băng tinh mà tổng tổng có 94 cái. Hóa ra là bộ phận mà vương lâm hấp thu trước đây còn chưa được nổi một phần trăm. Thần thức vương lâm lúc này đang đứng ở nơi vô thiên vô địa. Hắn chầm ngâm một chút, thần thức đột nhiên đánh về phía băng tinh hắn nhìn quen mắt đỏ. Ngay khi thần thức hắn đụng vào băng tinh đó, băng tinh liền bị hóa tan toàn bộ dung hợp vào thần thức của Vương Lâm. Một đoạn ký ức vàng bạc không ngừng quanh quẩn trong thần thức Vương Lâm. Thời gian trôi qua, thần thức Vương Lâm sống như mây khói cuồn cuộn, dung động liên hồi. Những ác huyết phức tạp khó hiểu, cuộc đời thôn lường, những đoạn ký ức đứt đoạn, giống như tiếng cổ thương ngâm dần sự thét gào. Dương nhanh múa vút mà tới. Thần thức Vương Lâm trong nháy mắt bị xé xác, sau đó lại được trọng tổ. Cứ thế liên tục từng đợt cảm giác đau đớn đến khó có thể chịu đựng ào ào bao phủ lấy thân thể Vương Lâm. Thực ra Vương Lâm ở trạng thái thần thức cơ bản sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng trạng thái hiện nay cực kỳ khủng khi Hắn rõ ràng cảm nhận được nỗi đau từ khắp nơi trong thần thức tựa như bị vạn trùng thôn phể O không o Loại cảm giác này bám giết lấy hắn Dù là lần đầu tiên dung hợp một bộ phần truyền thừa ký ức hắn cũng chưa từng gặp phải loại cảm giác này Dần dần thần thức hắn không tự chủ được khuyết tán Hóa thành trạng thái như tơ ầm Sau đó tổ lại hình thành một cái kén Cái kén xo thành thức tạo thành bề ngoài màu lam nhạt, thoạt nhìn không khác gì băng tinh, giống như một tảng băng tinh lớn vậy. Trong quá trình này, thần trí Vương Lâm tiến vào một mảnh hỗn độn. Loại cảm giác này lần trước khi lần đầu hắn đạt được một bộ phận truyền thừa ký ức ác từng trải qua. Nhưng lần này so với lần đó cảm giác chân thực hơn nhiều. Nếu như nói lần trước giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách thì lần này giống như là sông lớn cuồn cuộn vậy. Hắn phản phất như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng xoay cuồng giữa dòng nước. Mỗi lần dòng sông nổi sóng đều khiến hắn đau đớn hơn vài phần. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hai mắt sáng ngời. Ngay sau đó một quang cảnh mà hắn đã từng nhìn thấy hiện ra trước mắt. Nơi đây là khoảng không tư vô, ở đó có vô số những điểm sáng đang lấp lói Cảnh tượng này Vương Lâm đã từng thấy trước kia Lần này gặp lại trong lòng đột nhiên có những tia minh ngộ xuất hiện Cùng lúc với những tia minh ngộ này xuất hiện, nỗi đau đớn tới tận xương tùy kia đột nhiên biết mất Phản phất như chưa từng tồn tại vậy Ngay sau đó, Vương Lâm cảm thấy tê giải Lập tức từ mỗi một vị trí trong thần thức của Vương Lâm truyền ra một loạt khẩu quyết, pháp quyết, ký ức, lưu động bên trong thần thức của hắn, cuối cùng trầm rãi dung hợp hoàn toàn vào trong thần thức. Từ từ Vương Lâm cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng di động về phía trước. Một điểm ánh sáng phía trước càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một tinh cầu khổng lồ. Ngay sau đó hắn lại thấy cổ thần thân thể thùng lò kia một lần nữa. Lúc này Vương Lâm đã biết đứa trẻ sơ sinh mình chứng kiến lần trước chính là cổ thần Đồ Ty lúc nhỏ, mà người khổng lồ trước mắt bây giờ hiển nhiên chính là Đồ Ty lúc trưởng thành. Khuôn mặt Đồ Ty cũng không khác bình thường mấy, chỉ là ở mi tâm có tám tinh điểm xuyết thành vòng tròn. Ngoài ra da hắn cực kỳ thô ráp, tràn ngập những đường nứt nẻ. Những đường nứt này rất nông, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra được. Chỉ khi quan sát thật kỹ mới phát hiện ra những đường nứt này giống như những đường vân trên mai rùa. Lúc này ánh mắt hắn lấp lánh, tỏa ra từng trận quang mang, ngưng thần nhìn chăm chú vào một tinh cầu, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Một lúc sau, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng chụp một cái. Nhất thời tinh cầu trước mắt hắn âm một tiếng liền vỡ vụn, hóa thành từng đám sương mù màu xám tiêu tán trong không trung. Từ trong đám sương mù màu xám nhỏ đột nhiên bay ra một đạo kim quang. Đồ y lại chụp một cái, đạo kim quang kia liền đổi hướng phi hành trong nháy mắt rơi vào tay hắn, biến thành một quả cầu vàng nhỏ. Vật ấy hiển nhiên là một tài liệu luyện khí. Nó giống như vàng nhưng không phải vàng, giống đá mà không phải đá, bên ngoài có một đạo khắc tuyền lờ mờ. Nắm vật ấy, cổ thần Đồ Ti lại chuột một cái nữa, xa xa lại có một tinh cầu vỡ vụn. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đại khái có hơn 30 tinh cầu bị hủy diệt. Tài liệu trong tay hắn đã rất nhiều, đủ mọi màu sắc. Sau đó hai tay đột nhiên cử động. Toàn bộ tài liệu này dung hợp với nhau. Hắn bình tĩnh ngưng thần, đánh ra vài đạo pháp quyết, dung nhập vào bên trong tài liệu. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, nhưng lại mở ra rất nhanh trợn mắt một cái, tám cái tinh điểm trên mi tâm hắn đồng thời bắn ra tám đạo tinh quang, dung nhập vào trong tài liệu. Một lúc lâu sau, một cái đỉnh tỏa ra thất thải quang mang xuất hiện trước mắt hắn. Từ cái đỉnh này tản mát ra uy áp bàng bạc. Một tia khí tức hủy thiên diệt địa từ bên ngoài lan ra bốn phía, thậm chí còn sinh ra những dòng khí nhỏ. Thần thức Vương Lâm nhìn đến cái đỉnh này trong nháy mắt liền có cảm giác bị thu hút. Hắn thầm ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào nó, trầm mặc không nói. Đỗ Ty nhìn một chút, khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, nắm lấy cái đỉnh, nhìn lại một vài lần rồi thuận tay ném đi. Cái đỉnh đó liền rơi xuống một kinh cầu, sau đó biến mất. Đỗ Ty thở dài, thân thể nhoáng lên, đi mấy bước liền biến mất trong hư vô. Vương Lâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cổ thần Đỗ Ty này rõ ràng vừa luyện khí rùng hơn 30 kinh tẩu làm tài liệu luyện trí xa cách đỉnh kia. Theo Vương Lâm thấy thì nó phải thuộc vào loại pháp khí trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ Đồ Ty lại chẳng hề hài lòng với vật ấy, nhìn vài lần rồi ném đi. Một kiện pháp bảo như vậy, nếu rơi vào trong tay tu sĩ, uy lực hẳn mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào kinh cầu mà pháp bảo rơi xuống, thầm than một tiếng. Quá trình luyện khí vương lâm đều ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng tài liệu hắn không nhận ra thậm chí pháp quyết cổ thần luyện khí cũng hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Nhưng chú lâm tin tưởng khi hắn đem tất cả băng tin của trùng thừa ký ức hấp thu chi thức này hắn sẽ hiểu rõ hoàn toàn. Cổ thần đồ ti sau khi biến mất, vương lâm cảm giác rõ ràng rằng thần thức của hắn đang tan giã. kể cả ý thức của hắn toàn bộ biến mất khỏi mảnh tư vô. Lúc này trong truyền thừa ý ức còn lại 93 cái băng tinh. Ngoài ra còn có một cái kén hình trứng. Trên cái kén đột nhiên có một vết xích, sau đó vết xích càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tỏa ra toàn bộ cái kén. Từng đạo ngũ thải quang mang từ trong vết xích bắn ra. Vít xách lớn dần, quang mang cũng càng ngày càng trở nên chói mắt. Cuối cùng, một loạt tiếng loạt xoạt truyền ra. Cái kén hình trứng kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Một thân ảnh nửa trong suốt, phát ra ngũ thải quang mang từ trong kén xuất hiện. Người này chính là Vương Lâm. Vương Lâm mở hai mắt, cúi đầu nhìn thân thể mình, sau đó lộ vẻ trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Sau khi hấp thu khối băng tinh đó, trong bộ mình đã có thêm một đoạn ký ức. Quan trọng hơn là thần thức của hắn vốn ở trạng thái hư vô, hiện giờ đã biến thành dạng này. Trầm ngâm một chút, thần thức Vương Lâm chợt động, thân thể tan ra, trở lại trạng thái hư vô, khuất tán ra bốn phía. Thần niệm của Vương Lâm sau đó lại tụ lại, lập tức hóa thành trạng thái nửa trong suốt như vừa rồi. Bộ dáng nửa trong suốt kỳ dị này khiến Vương Lâm trầm mặt một lúc. Ánh mắt hắn sáng lên, tay phải đột nhiên vung lên. Nhất thời trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt gương do băng tinh tạo thành. Nhìn thoáng qua tấm gương, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên run lên, hai mắt hắn lộ ra thần thái chưa bao giờ có, nhìn chằm chằm vào tấm gương, thật lâu không nói lên lời. Trong gương hiện lên thân ảnh bán trong suốt Diện mạo tuy rằng nửa trong suốt nhưng mơ hồ vẫn nhìn rõ. Khuôn mặt này không phải là khuôn mặt mi thanh mục tú của Mã Lương mà là một khuôn mặt bình thường, hơi thuần phác. Vương Lâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong gương, đáy lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có thể có ngày nhìn lại được khuôn mặt trước kia của bản thân. Năm đó bị đằng hóa nguyên hủy diệt thân thể, cho tới giờ Vương Lâm cũng không rõ đã qua bao nhiêu năm. Nhưng diện mạo mà cha mẹ ban cho, hắn chưa từng quên. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều tràn ngập tiếc nối vào hận thù sâu sắc với đằng hóa nguyên. Một lúc lâu sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn bình ổn lại tâm tình thân thể cho thần thức hóa thành chợt động, trong nháy mắt liệt chụp lấy một khối băng tinh nữa. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt lại xảy ra một lần nữa. Lúc này Vương Lâm đã quen. Hắn bình tâm tính khí, từng mảnh ký ức trong thần thức nọ đều bị hắn cẩn thận xem xét. Ngay sau đó, thân thể do thần thức tạo thành của hắn không chịu nổi lượng thông tin khổng lồ đó, lại hóa thành những sợi tơ vây hắn vào trong tạo thành cái kén một lần nữa. Không trung hư vô đầy sao lại xuất hiện trước mắt Vương Lâm. Lúc này hắn thấy cổ thần luyện đan. Cổ thần độ ti dùng linh lực mấy kinh cầu luyện chí một viên đan dược. Đan dược này Vương Lâm nhìn có vẻ thô ráp, trông giống như một viên bùn vậy. Nếu không phải nó tỏa ra linh khí ba đồng cực kỳ nồng đậm thì nhìn thế nào cũng không giống một viên đan dược. Đồ Ty ăn đan dược xong, lưỡi sa đầy vân trở nên mịn màng hơn nhiều. Lớp vân này dường như ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí nào đó theo cử động của thân thể cổ thần, những đường vân này sống động cực kỳ, khiến kẻ khác không khỏi sinh ra đủ loại ảo giác. Lớp kén lớn lại vỡ vụn, Vương Lâm từ bên trong xuất hiện. Thân thể hắn lại trở nên ngưng thật hơn một ít. Thời gian chậm rãi trôi đi. Truyền thừa ký ức của tổ thần Đồ Ti vẫn tiếp tục. Vương Lâm mỗi lần hấp thu một cái băng tinh sẽ lại dung hợp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến khối băng tinh thứ 34, Sau khi hắn hoàn toàn hấp thu thân thể do thần thức tạo thành của Vương Lâm đã từ trạng thái nửa trong suốt biến thành trạng thái ngưng thật. Dù nhìn thế nào đi nữa thì so với nhục thân cũng không hề khác biệt. Về phần mái tóc của hắn thì vẫn giống như cũ, toàn bộ là màu trắng. Vương Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh ngưng thần bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể của chính mình. Khối thân thể này dù là cảm giác hay ngũ quan đều như thân thể thật vậy Không có chút bất đồng nào Ô oh, không có Dần dần vương lâm lại càng cảm thấy nghi hoạt hơn Hắn vẫn không hiểu vì sao mình chỉ hấp thu chuyện thừa ký ức của cổ thần mà lại ngưng ghép được thân thể Khối thân thể này ngoài việc không có kim đan ra thì giống hệt người bình thường Không có chút khác biệt nào Vương lâm chầm ngâm một chút tay trái cào một đường lên tay phải, nhất thời xuất hiện một vết thương. Máu tươi đỏ thấm chảy ra. Nhìn dòng máu chầm chậm, Vương Lâm cuối cùng cũng xác định, hiện giờ chính xác mình đã khôi phục lại thân thể ngày xưa. Hắn nhắm hai mắt, thần thức đảo qua một lượt, phát hiện ra thần thức của mình cũng không có biến hóa gì. Bên trong thức hải cực cảnh thần thức hóa thành một tia chớp màu đỏ xoay quanh thôn hồn hạch Mỗi một vòng xoay thức hải lại nổi sóng, hướng ra xung quanh Cả thức hải, dù là hạt châu nhịp thiên hay cực cảnh thần thức cũng không có gì gì thường Sau đó hắn cẩn thận dò xét trong cơ thể một lần nữa, cuối cùng mở hai mắt, nắm chặt tay thân thể cho thần thức ngưng kết mà thành đối với Vương Lâm mà nói không cần một chút thời gian làm quen nào. Bởi lẽ thân thể này vốn là của hắn. Hắn nắm chặt tay trong đáy lòng hào tình phạn trượng. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lóe hàn mang trong miệng thì thào. Đăng hóa nguyên, lúc trước nuôi khuỷu thân thể ta, bây giờ ta lại một lần nữa ngưng thể. Thân thể này của Vương Mỗ sau khi đạt tu vi nguyên anh chính là lúc ta đánh tới tri quốc, tiêu diệt cả đẳng gia ngươi. Hận này phải lấy máu toàn tộc ngươi mới xả nổi. Chỉ có dùng hồng phách đẳng gia ngươi mới khiến Vương Mỗ trong lòng bình tĩnh được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn từ khi vào đây, không ngờ có tới 90 mét khối băng tinh. Sao vậy đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của hắn? Hắn vốn định hấp thu hết truyền thừa ký ức, xong liền đi tìm mặt San Thạch chế tạo tấm phiến, rời khỏi nơi này trở về thân thể mình, sau đó rời khỏi nơi cổ thần bị khốn nhiều năm này. Nếu mọi việc thuận lợi theo kế hoạch, vậy thì lúc này Vương Lâm có thể nói là đã tu hoạch được rất nhiều. Chẳng những học được Phật cấm chí, lại chiếm được phương pháp chế tạo tấm phiến. Còn có túi chứ vật của mạnh đà tử và cổ đế, khu thú huyền và hai mươi khối, phẩm linh thạch nọ. Nếu tính cả mười bổn mạng pháp khí của đám người đóa mục thì lúc này hắn đã vỡ ấm. Trừ việc đó ra thì còn có một thứ chân quý nhất. Chuyện thừa ký ức. Mà khi phát hiện ra băng tinh nơi này có tới 94 cái, vương lâm vẫn cảnh giác vô cùng. Hắn cho rằng mình có thể vào đây. Vậy người khác cũng có thể. Nhưng đợi bao lâu vẫn không có bất kỳ kẻ nào tiến vào. Thời gian quá dài nhưng cũng không hề có biến cố gì. Một điểm quan trọng hơn đó là nơi chứa thân thể hắn cũng để tất cả túi trữ vật. Chẳng qua nơi đó ở trong khe không gian, vấn đề an toàn cũng không phải lo lắng. Nhưng thần thức ly thể quá lâu, nói không chừng có thể xảy ra chuyện. Mãi cho tới khi thân thể hắn ngưng vết, Vương Lâm mới thở phào một hơi. Thời gian trôi qua, tốc độ dung hợp băng tinh của Vương Lâm càng ngày càng chậm. Một hôm, băng tinh thứ 57 hóa thành kiếm vỡ vụn, ở mi tâm của Vương Lâm lờ mờ xuất hiện một tinh điểm. Vương Lâm lặng lặng ngồi khoanh chân trong kiếm vỡ. Hai mắt hắn ngắm nghiền, một lúc lâu sau mở ra. Một tia ánh sáng thân thúy từ trong mắt hắn lan ra. Lúc này Vương Lâm thoạt nhìn giống Hề Thiếu Niên tướng mạo thuần phác năm xưa ở Triệu Quốc, nhưng khí chất là không nhau một trời một vực. Sơ phút này toàn thân hắn toát ra một cỗ khí tức khiến người ta không dám lại gần, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm giống như một con dã thú hung mãnh, khiến cho ai nhìn thấy trong lòng cũng nảy sinh sợ hãi. Tinh điểm trên trán hắn là sau khi hấp thu băng tinh thứ 57 thì xuất hiện ánh mi tâm. Trong nháy mắt khi tinh điểm xuất hiện trong đầu hắn giống như lóe lên một tia chớp, hoàn toàn sáng tỏ. Hắn nhớ rõ ràng trên trán cổ thần Đồ Ti có 8 tinh điểm. Cổ thần cho dù là luyện khí hay luyện đan đều dùng lực lượng của tinh điểm điểm một cái mới hoàn thành. trán quan tinh điểm trên trán của cổ thần màu đỏ thẫm, còn trên trán hắn lại chỉ có hình dáng na ná, không có mày sắc xì. Thậm chí nếu nhìn không kỹ thì khó phát hiện ra. Hắn bây giờ tuy không biết tác dụng của tinh điểm nhưng Vương Lâm tin rằng khi hắn hoàn toàn hấp thu hết những văn kinh này, hắn sẽ có thể hiểu rõ mọi chuyện. Tuy Vương Lâm chưa biết tác dụng của tinh điểm nhưng sau khi hắn hấp thu hơn 50 băng tinh đối với chuyện thân thể mình vì sao lại có thể ngưng ghép một lần nữa đã hiểu. Cổ thần chú trọng tu luyện thân thể. Mỗi một cổ thần khi hấp thu linh lực tuyệt đại bộ phận đều dùng để củng cố thân thể. Do đó dù là cổ thần nhưng thân thể hắn sẽ có một khoảng thời gian đạt tới cực hạn không thể mạnh mẽ lên. Lúc này phải mở rộng thân thể mình, nếu không tu vi liền đình trệ. Chỉ có sau khi mở rộng thân thể mới có thể thừa nhận nhiều linh lực hơn, có thể tăng tiến tu vi. Có thể nói thân thể cổ thần càng lớn, linh lực bên trong càng nhiều. Đạt tới một trình độ nhất định, cổ thần sẽ trải qua một lần trọng tổ thân thể. Đây là quá trình cải biến về chất. Mỗi một cổ thần cả đời đều phải trải qua vô số lần mở rộng thân thể. Đồng thời cũng lần lượt trải qua những lần trọng tổ thân thể. Trọng tổ thân thể càng nhiều, ngoài việc tu vi mạnh lên, thân thể cũng càng cường hãn. Mà mỗi một lần trọng tổ thân thể, thần thức của cổ thần cũng sẽ đề cao. Không phân chia tu vi như tu chân giới, tu vi của cổ thần chủ yếu chú trọng tới thần thức và thân thể. Vương Lâm sau khi hấp thu ước chi truyền thừa, biết được từ ký ước của cổ thần, đột ti đang trường kỳ tu luyện phân thần thuật thì chết, nhưng thân thể cũng đã trải qua 8 lần trọng tổ. Mỗi một lần trọng tổ đối với cổ thần mà nói đều là một đoạn ký ước khắc cốt minh tâm, làm tượng trưng cho tu phi của bọn họ bước lên một tầm cao mới. Vương Lâm mới chỉ đạt được một bộ phần nhỏ trong ước chi truyền thừa, chẳng nổi một phần trăm. vậy nên cũng không có gì thay đổi quá lớn. Có thể vào được nơi này, hắn chưa hấp thu đầy đủ 94 văn tinh nhưng tính chất trọng tổ trong khí ức của cổ thần đã tự phát. Vì vậy thân thể vương lâm bắt đầu được tổ hợp lại một lần nữa, lấy thần thức làm vật dẫn, dựa theo trí nhớ cửa hắn mà trọng tổ lại thân thể. Hết thay chuyện này thì thật cũng không phải chuyện gì trùng hợp. Bất kỳ ai nếu tiếp nhận truyền thừa của cổ thần cũng đều sẽ trải qua quá trình này. Chẳng qua khi thân thể Vương Lâm trọng tổ trực tiếp giúp hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu mà thôi. Thân thể này thoạt nhìn tuy cực kỳ tầm thường, không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế, độ rắn chắc của thân thể này mạnh không nhiều so với tu sĩ si bình thường. Nếu thân thể Vương Lâm có thể trọng tổ 8 lần thì thân thể hắn sẽ bằng với thân thể cổ thần khi còn sống. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, Vương Lâm dám cả gan đoán rằng 8 tinh điểm trên trán cổ thần có liên quan tới 8 lần trọng tổ thân thể của hắn. Nếu thật là thế, cũng giải thích được tại sao trên mi tâm hắn lại có một tinh điểm. Dù sao thì thân thể hắn cũng đã trọng tổ 1 lần. Trạng Qua Vương Lâm phân tích thân thể hắn trọng tổ hẳn là chưa hết. Nếu không vì sao tinh điểm trên mi tâm của hắn lại chẳng có chút màu sắc gì như ẩn như hiện? Những điều này đều là phỏng đoán của Vương Lâm, không có ký ức xác thực. Nhưng hắn tin rằng không lâu nữa hắn sẽ có đáp án chính xác. Hấp thu năm 17 băng tinh xong, những pháp quyết rời dạ trong đầu Vương Lâm đã có một bộ phần tách ra, chậm rãi tổ hợp, biến thành một đoạn tương đối đầy đủ, kết hợp với thần thức của hắn, không phân biệt. Thậm chí có đôi khi, thần thức Vương Lâm suyết thác loạn. Hắn khi thì nghĩ rằng mình là độ ti, khi thì khôi phục bình thường, biết mình là Vương Lâm. Cảm giác thác loạn này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Kể cả là Đỗ Ty đã chết, không gặp phải chuyện đoạt xác nhưng theo hắn phân tích, nếu mình hấp thu toàn ký ức truyền thừa của Đỗ Ty, như vậy nếu xử lý không tốt, rất có khả năng thần thức sẽ đại loạn, hoàn toàn cho rằng mình là Đỗ Ty, thần thức bản thân thì quên sạch sẽ. Chính vì điểm này cho nên Vương Lâm mới giảm tốc độ dung hợp ức chi truyền thừa. Chỉ có sau khi hoàn toàn hấp thụ, hắn mới tiếp tục tiến hành dung hợp văn tinh kế tiếp. Do đó loại cảm giác thần thức thác loạn cũng chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng cũng có thể còn sinh ra nhưng cũng sẽ không thành thượng tới thần thức bản thân Vương Lâm có thể phân biệt rõ ràng. Tuy tốc độ chậm lại nhưng lại vững vàng Vương Lâm lúc này không nóng lòng mà bình tĩnh tiêu hóa ký ức trong ức chi truyền thừa. Năm tháng trôi đi, ngày qua ngày, Vương Lâm ở nơi này đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Dù sao sau mỗi lần dung hợp hóa kém, hắn đều rơi vào trong hỗn độn. Cụ thể đã qua bao nhiêu ngày hắn cũng không rõ lắm. Chỉ có điều, Vương Lâm nhớ rõ ràng lượng văn tinh mà mình đã xung hợp Từ băng tinh thứ bảy mươi trở đi, mỗi lần dung hợp thêm một cái, hắn đều vùng thời gian gấp mấy lần trước đó để hoàn toàn hấp thu. Càng về sau ký ức ẩn chứa trong băng tinh càng nhiều. Hơn nữa, mỗi lần phá kém mà ra thì, vương lâm đều trước tiên quan sát tơ thể mình. Dĩ nhiên hắn biết, bản thân đã dự đoán chính xác. Tin điểm trên chán, xác thực đại biểu một lần trọng tổ thân thể. điểm nơi mi tâm của hắn, sau mỗi lần dung hợp băng tinh, màu sắc đều đậm thêm một chút. Đồng thời Vương Lâm cũng cảm giác rõ ràng thân thể của hắn tại mỗi lần dung hợp đều dựa vào sự gia tăng của trí nhớ để điều chỉnh từng chút một. Như vậy, trải qua sau hơn 70 lần điều chỉnh, phương pháp tu luyện làm cho thân thể ngày càng cứng rắn hơn của hắn đã ngày càng tiếp cận với phương pháp của cổ thần. Tiên kỷ. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 199. Cổ thần chi địa. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thân thể hắn không có gì khác thường, nhưng bên trong cơ thể hắn có sự biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Đến bây giờ, hắn đã dung hợp được 70 văn tinh, và lẽ dĩ nhiên, lúc này thân thể hắn đã có lớp phòng ngự rất mạnh. Ánh mắt Vương Lâm trước động trầm ngâm nhìn bàn tay một chút, suy đoán liệu hiện tại thân thể hắn có thể chống cự được một kích toàn lực của một tên Việt Nan gì hay chưa. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, gật gật đầu. Thời gian trôi qua, Ngày hôm nay, tại nơi truyền thừa ký ức cổ thần, đã không còn băng tinh tồn tại. Chính giữa nơi đây chỉ còn tồn tại một cái kén lớn màu lam đậm. Cái kén lớn này không như bình thường, mặt trên của nó có rất nhiều hoa văn tinh mịn lộ ra. Nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy những hoa văn này hoàn toàn sống với những dấu vết trên thân thể của cổ thần đồ tí khén lớn này đã tồn tại vô số năm tháng nhưng vẫn không có dấu hiệu người bên trong phá kén mà ra. Mọi thứ xung quanh dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nào làm cho yên tĩnh, không thay đổi gì qua chừng ấy thời gian. Thân thể Vương Lâm nằm gọn trong cái kén lớn này, hai mắt nhắm chặt tim hắn đang ngừng đập từ lâu, toàn thân giống như lâm vào trạng thái gần như tử vong. Thần thức hắn lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đến bây giờ hắn mới dung hợp được băng tinh cuối cùng, tốn thời gian hơn rất nhiều so với tổng thời gian dung hợp 93 băng tinh trước đó. Thậm chí hắn đắm chìm vào ý thức của cổ thần Hắn thấy được đời sống của cổ thần Đồ Ty ngay từ lúc vừa sinh ra cho đến khi quyết định nghịch tu mặt lưu hóa thần thuật. Hắn cảm giác giống như chính bản thân hắn đã trải qua những chuyện đó. Cuối cùng hắn có cảm giác mình chính là cổ thần. Loại cảm giác rối loạn này trước đó vẫn cố gắng tránh né nhưng tại thời khắc cuối cùng cũng không thống chí được bùng nổ ra. Cứ như thế Vương Lâm vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Không rõ bao lâu sau, kén lớn nơi truyền thừa cổ thần bỗng nhiên phát ra một tiếng rắc. Ngay sau đó, tiếng rắc rắc từ trong kén lớn không ngừng truyền ra. Một vết rách rất nhỏ xuất hiện từ những đồ văn trên thân kén, rồi lan nhanh ra toàn thân kén. Một tiếng vang vang lên cả cái kén bắt đầu vỡ ra, sụp xuống. Trong nháy mắt, từ trong chiếc kén bỗng nhiên lộ ra một con người trần trụi. Người này có mái đầu bạc và đôi mắt đen nhánh, tướng mạo mặt xu bình thường nhưng có khí chất hồn tà. Lúc này hai mắt hắn nhắm nghiền, tim hừng đập, không có một chút hơi thở sinh mệnh. Lâu sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng. Mây khói trong đồng tử cuồn cuộn thổi qua. Vương Lâm trầm rãi thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Sau khi dung hợp Băng Kính thứ 94, lúc này hắn cảm thấy nhận được trình độ mạnh mẽ của cơ thể. Tuy nói không thử nghiệm qua thì không thể nhận ra mình suốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Nhưng Vương Lâm tin tưởng rằng tại thời khắc gặp đối mặt với sinh tử tồn vong có thể gia tăng mấy lần cơ hội sinh tồn. Nhớ lại trước đó, khi hắn dung hợp băng tinh cuối cùng. Bây giờ hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Nếu không phải sau khi dung hợp được hơn 50 băng tinh để hấp thu hoàn toàn, hắn đã cẩn thận giảm tốc độ lại, tạo nên một cơ sở vững chắc, thì ở lần dung hợp băng tinh cuối cùng khi nó nổ tung, hắn đã hoàn toàn hỏng mất trở thành một cổ thần đồ phi điên. Đúng là bởi vì cơ sở trước đó hắn mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng, làm cho thần trí thanh tỉnh lại. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hầu huyết đã gần như đầy đủ. Nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Căn cứ vào ký ức của cổ thần, hắn chỉ nắm được ký ức cơ bản của cổ thần từ khi sinh ra cho đến khi chuẩn bị tu luyện mặc lưu hóa thần thuật. nhưng tu luyện pháp thuật này như thế nào cùng với thời gian hắn tự vong thì hoàn toàn trống rỗng. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cẩn thận đánh giá xung quanh. Trong lòng mạnh dạng đoán rằng số lượng của băng tinh không chỉ có 94 cái mà có thể còn có hơn và còn hơn rất nhiều. Chỉ có điều những băng tinh còn lại sao lại không ở đây? Vương Lâm nhíu mày, Sau khi trầm tư một chút đành buông tha suy nghĩ về vấn đề này, hai tay hắn kết ra một cái pháp quyết kỳ dị, khẩu: "Đây là ngôn ngữ tiên của cổ thần nhất tộc. Nó có nghĩa là khai." Lập tức ở trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hình vòng cung, trong đó lặng lặng lơ lửng ba viên đá màu đen. Vương Lâm vung tay phải chụp một cái, ba viên đá kia lập tức bay đến trong tay hắn Sau đó, hắn hướng thân mình về phía trước, dưới chân xuất hiện từng trận gợn sóng Một, hai bước, ba bước Hắn bước tới ba bước, nháy mắt thân hình hắn đã biến mất ở nơi truyền thừa ký ức của cổ thần Ba khối đá kia chính là vật phải có để tạo cấm phiên Mạng sang thạch Ở kinh mạch của cổ thần độ ti có một cái khe, bên trong có vô số cấm chí hình thành vòng tròn, tản mát ra từng trận hơi thở nguy hiểm. Lúc này, ở bên ngoài cấm chí đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này đầu bạc, hai mắt ngập tràn cảm giác tang thương. Sau khi xuất hiện, hắn đưa mắt nhìn những cấm chí xung quanh, xác định không có biến hóa nào, lúc này hắn mới tiến về phía trước. Cấm chí này dường như mất đi tác dụng vốn có, không dẫn đồng công kích. Người này thẳng tiến đi ra, mỗi bước đi là có một cấm chế tiêu tan. Lúc hắn đến chỗ trung tâm của tất cả cấm chí thì các cấm chí này tự động tiêu hết. Hắn chính là Vương Lâm. Những cấm chí này năm đó khi Vu Lâm rời đi đã bố trí để bảo vệ bản thân mình và túi trữ vật. quy nói ở đây hắn có vẻ khá an toàn, nhưng dù sao cũng không phải là thực sự ở trong kinh mạch mà là ở trong cái khe theo phương pháp trong ý ức của cổ thần tạo ra. Nhưng vốn tính cẩn thận, hắn vẫn cứ thận trọng tạo ra một chút phòng hộ. Sau khi đi vào tấm trí, Vương Lâm nhìn lại thân thể trước đây của bản thân và tối chữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. cơ thể trước đây của hắn cũng đã hư thối, chỉ còn lại cái xác khô. Trên thân khô tản ra từng trận linh khí, hiển nhiên là kim đan còn ở lại trong bó phát tán ra. Bên cạnh thây cô còn có mấy cái túi chứa vật. Vương Lâm thầm than một tiếng, nếu hắn không chiếm được ký ức của cổ thần trọng tổ lại thân thể, thì chắc lại phải đi tìm một cỗ thân thể khác. Tay phải hắn điểm nhẹ trước ngực của Thây khô, linh lực nồng đậm trong Thây khô tràn ra. Ngay sau đó hai tay hai chân vỡ vụn, hướng về phía trước khuất tán. Theo đó, linh lực sao đồng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ Thây khô vỡ vụn ra, một viên kim đan to bằng nắm tay từ trong cơ thể hiện ra. Trên thây khô vỡ vụn này lộ ra những tiểu điểm nho nhỏ say đặc trải rồng toàn thư, đôi khi lóe ra những hào quang kỳ lạ. Nhìn phiến kim đan này, Vương Lâm đột nhiên có cảm giác máu huyết tương thông. Dù sao nó cũng chính là do hắn ngưng kết mà thành, dù thời gian trôi qua nhưng một tia liên hệ này cũng không thể bị chặt đứt được. Ngay sau đó, tay phải Vương Lâm vung lên kim đan kia lập tức bay vào tay hắn. Vừa đụng vào ngón tay hắn, kim đan bỗng nhiên biến mất, chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Theo cánh bay, nó nhanh chóng truyền đến đan điền mới dừng lại, rồi chậm rãi xoay tròn. Lập tức từng đợt linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu lưu chuyển. Hai mắt hắn hơi khép lại. rồi đột nhiên mở to ra nhìn thay hô đã vỡ vụn gần như vẫn còn hình người trên mặt đất ánh sáng trong mắt chợt lóe lên tay phải bấm pháp quyết quát hoàng tuyển chi viêm hiện lời nói của hắn vừa xuất những lam sắc quang điểm theo thay hô vỡ vụn thành cho nhanh chóng bay lên ngưng kết lại với nhau dần dần chúng hình thành một đoàn lam sắc hỏa diễm Vương Lâm há mồm, đoàn lam sắc hỏa diễm này lập tức bay vào trong miệng, dung nhập vào kim đan dần tan biến trong cơ thể hắn. Sau đó, Vương Lâm vung tay phải lên, túi trữ vật tức khắc bay lên bị hắn nắm lấy. Bạch quang chợt lóe lên, trong tay hắn xuất hiện bộ trường bào màu đen. Sau khi mặc vào, Vương Lâm thu lấy túi trữ vật, tay phải chụp vào hư không, lập tức một cái khe xuất hiện. không chút do dự, hắn liền đi vào trong. Xuất hiện trở lại đúng nơi Vương Lâm tiếp nhận truyền thừa ký ức. Hắn nhìn lại xung quanh, xác định một lần nữa rồi hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết. Trong miệng hắn lại lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp bằng ngôn ngữ của cổ thần. Theo phù pháp biến hóa, một tầng ba quang dần xuất hiện trong hư không. Những chú ngư tứ tạc của hắn như một bàn tay vô hình huy động trong ba quang đó. Ba quang càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thân ảnh hư ảnh của cổ thần Đồ Ti chợt xuất hiện ở trên ba quang. Đối với cổ thần Đồ Ti, Vương Lâm đã rất quen thuộc, mặc dù đối mặt từng trận uy ác của cổ thần tư ảnh truyền tới, đáy lòng hắn không có gì dao động. ừm ảnh sau khi xuất hiện tám tinh điểm nơi mi tâm bắn ra tám đạo tinh quang, dừng lại trên ba quang, hình thành một luốc xoáy hình bát sắc rất lớn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tư ảnh của cổ thần, đáy lòng thầm nói: "Cổ thần chi địa, dính biệt"